quả thật năm vị cường giả vương cấp kia chính là năm tên tán tu mạnh nổi trội gần đây nếu họ liên kết phong tỏa nơi này như vậy sẽ chẳng ai dám đặt chân tới nửa bước tiền bối nhìn xa trông rộng tại hạ khâm phục đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau mọi người kim cương vương bá vương và khâu minh hai mắt phát sáng bá vương còn nhảy dựng lên nhảy tới bên s tờ tờ niềm vui bất ngờ nói chủ nhân chúc mừng ngài thăng tiến doanh thừa phong mỉm cười gật đầu tốc độ của ta chậm hơn các ngươi không có gì đáng chúc mừng bá vương thật thà chất phát xoa đầu không đúng không đúng tốc độ của ngài chấm nhất nhưng động tính dẫn phát lại lớn nhất khấu minh gật đầu than nhẹ đại sư hóa ra thực lực của ngài mới là sâu không lường được doanh thửa phong trước đây chỉ rèn đ a o thương không biểu hiện thiên phú cao siêu gì thế nên trong mắt khấu minh và người của quang minh tháng giáo chưa từng để ý tới tu vi võ học của hắn nhưng trải qua lần thay đổi linh lực thiên địa lớn lao này khấu minh có ngốc đến đâu cũng biết thực lực của doanh thừa phong rất mạnh mạnh tới trình độ khiến hắn khó nhìn thấy cả bóng lưng doanh thừa phong lắc đầu nói khấu m i n h ta và huynh đã thẳng thắn chân thành hợp tác mấy năm nhiều lời nói thêm chỉ thừa thãi ánh mắt hắn nhìn sang mọi người ngày sau có phúc cùng hưởng có họa cùng chia khấu minh hít sâu một hơi có thể đi theo đại sư là may mắn lớn nhất cuộc đời khấu minh nếu những lời này nói vào thời điểm hai bên mới quen biết có lẽ còn mang vài phần khách sáo khen tặng nhưng giờ phút này khấu minh chân tâm thật lòng không có chút hư tình giả ý doanh thừa phong khét l ờ i bàn tay khẽ nắm lại đấm y một cái mới quay đầu nói tiền bối vua thời không ngài thả năm bọn họ cũng chính là tìm giúp chúng tôi năm bảo tiêu hắn cười ha h a nói nếu đã vậy tôi có thể yên tâm can đảm đi làm mọi người ngẩn ra ngay cả vua thời không cũng không hiểu ý của doanh thừa phong chớp đôi mắt to xinh đẹp vua thời không hỏi người muốn làm gì doanh thừa phong thu lại nét cười trên mặt ba người kim cương vương bá vương và khấu minh cùng nhất nhất nhìn sang nghe hắn trầm giọng nói lần này long tộc luyện ngục nhất hàng nếu không có vương tiền bối trợ giúp chúng ta hẳn chết không ngờ hắn suy nghĩ một chút mới nói thế nên ta quyết định nâng cao năng lực sinh tồn của chúng ta lên mức lớn hơn bá vương gãi đầu nói chủ nhân giờ chúng ta đã cường giả vương cấp y thì hay vớt ngực nói chỉ cần không phải bán thần tới mấy con cá c h ạ c h kia cũng chẳng có gì giỏi doanh thừa phong khẽ lắc đầu nếu chúng ta gặp phải bán thần long tộc lần nữa thì sao bá vương đưa mắt nhìn vua thời không có phần đam chiêu ánh mắt không nói mà ai cũng hiểu rõ kim cương vương tức giận đầu đất tiền bối vua thời không đâu thể bảo hộ chúng ta cả đời khấu minh cũng gật đầu nếu trong thời gian giải cứ nấp dưới đôi cánh bảo hộ của vua thời không bọn họ sao trưởng thành được bá vương nháy mắt tỏ vẻ vô tội nói các vị chúng ta vừa mới tiến thăng vương cấp chẳng lẽ các ngươi muốn trực tiếp tiến thăng lên bán thần sao kim cương vương và khấu minh cùng ngần ra đúng vậy trong thời gian ngắn chỉ e thực lực họ khó thăng tiến kỳ thật dù có thì cũng phải dựa vào may mắn nếu như không có tinh hoa sinh mệnh và mảnh vỡ ký ức của bán thần địa hành long bọn họ hoàn toàn không có cơ hội tấn thăng doanh thừa phong nhìn vẻ mặt ngờ vực không tin tưởng của mọi người mà không nhịn được cười các ngươi quên trong thánh giáo ta có thân phận gì sao ánh mắt khấu minh phát sáng kinh hô thợ gen đại sư không tồi doanh thừa phong cất tiếng cười lớn nói từ hôm nay trở đi ta muốn khai lò rèn biến thánh binh trong tay các ngươi đạt tới tam chuyển hoặc tứ chuyển thiên kỵ thanh khí chương 916, n t m kiện bán thần khí ẩm thiên lôi vĩ đại dần thành hình giữa không trung từng tầng mây mù màu đen đè ép xuống khiến lòng người phát lạnh đây không phải thiên lôi bình thường mà là cảm ứng sức mạnh của thiên địa đang nổi trận lôi đ ỉ n h khi một kiện bán thần khí sắp được sinh ra linh khí muốn thành linh còn khó hơn việc sinh linh thăng tiến nhiều đặc biệt là thiên kỵ thanh khí chỉ cần nghe tên đã biết sức mạnh của chúng bị trời đất ghét hận do đó lúc sinh ra phải tiếp đón trận thiên lôi vô tận này linh khí phẩm giai càng cao uy lực thiên lôi càng lớn lúc này lôi quang trên bầu trời đã bao phủ trong phạm vi trăm dặm hắc á m tràn ngập đất trời một cảnh tượng thê lương phương xa một trong năm vị xưng ơ vương xưng ơ bá vương cấp tán tu đứng ngoài nhìn đám mây đen lúc họ nhìn lên trong mắt là sự sợ hãi khó thể che giấu các vị rốt cuộc mấy vị đại nhân kia đang làm gì cường giả mình sư tử khó hiểu nói thiên kiếp đáng sợ đến nhiều lần như vậy chẳng lẽ đại nhân đặc biệt tới đây độ thiên kiếp sao người mặc áo bảo m ẩ u cho lắc đầu nói không phải theo lão phu thấy lực thiên kiếp này tuy không kém nhưng vẫn chưa đủ để uy hiếp vị đại nhân kia ý thì hãy khẽ c h â m giọng thần bí nói lão phu đoán hẳn là vị đại nhân kia đang ở đây rèn bán thần khí bán thần khí mấy người cùng nhìn lên bầu trời đ ầ y những tia chớp nguy hiểm đối với cường giả vương cấp bán thần khí đúng là bảo vật mà họ hướng tới nhưng sau khi đạ mặt nhìn nhau vẻ nóng rực trong mắt lập tức phai nhạt muốn đoạt bán thần khí trong tay cường giả bán thần dù họ là cường giả vương cấp nhưng vẫn chưa kiêu ngạo ngâm c u ẩ n tới mức tự cho mình là thiên hạ vô địch ầm ầm rốt cuộc đã co thiên lôi hạ xuống hung hăng như thái sơn áp đỉnh giống nhưng vào lúc này dưới xa thiên lôi truyền tới một tiếng hét l o n g trời lở đất sau đó một thân ảnh cao lớn khôi ngô đứng trên đỉnh núi Thân ảnh cao lớn hùng tráng, cao tới trăm trượng, gần như là ngọn núi cao trọc trời. Trên ảnh hùng như lớn gần ngọn núi cao cao cao tay là ba ó n người g i k là lớn. càng dài càng một cầm rất Tay trường trời, thô. chiếc côn, chỉ cây cũng phía gậy gậy y về sau một tiếng nổ vang cây gậy kia là thiên lôi va chạm thật mạnh sau đó thiên lôi kiên cố như không gì phá nổi lại bị trường côn một kích đánh tan phương xa năm vị cường giả vương cấp tròn mắt l u lưỡi nhìn cảnh tượng này họ chỉ thấy lạnh như rơi vào hầm băng lạnh từ đầu tới chân thiên lôi cường đại cỡ nào trước đây ở ngọn núi này cũng từng xuất hiện mấy đạo thiên lôi nổ vang nhưng lúc trước người ta đều dốc sức phòng thủ không cầu công lao chỉ cầu không bại nhưng lúc này lại khác nhìn bóng dáng cao lớn t r ă m trượng trên đỉnh núi kia họ có cảm giác tinh thần run rẩy không ngờ người này lại kiêu ngạo ngông cùng tới mức này còn dám dùng thân thể đối kháng thiên lôi ẩm đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ chín thiên lôi theo thứ tự hạ xuống uy năng đạo sau ngày càng vượt xa đạo trước đó là do pháp tắc thiên địa cảm nhận bóng dáng khiêu khích nên mới cố sức đánh trồng thiên lôi đạt tới đỉnh cao thế giới này có thể thừa nhận tuy nhiên dù thiên lôi hôm nay hung hãn thế nào cơ thể cao lớn kia vẫn bất động như núi hai chân y như hai cột trụ trời đạp xuống đại địa đồng thời cây gậy trong tay y biến thành hàng nghìn hàng vạn nhẹ nhàng mua thành côn ảnh dọc trời nhưng côn ảnh mờ ảo mang tới có người ta cảm giác cổ quái nó như những dãy núi cao trồng vào một chỗ tạo thành sức mạnh mênh ngông kinh khủng đánh tan thiên lôi lúc đạo thiên lôi thứ chín bị đánh tan cả không trung khôi phục lại vẻ yên tĩnh chỉ còn sót lại sức mạnh tràn ra bốn phía n a m cường giả vương cấp quan sát phía xa không còn tâm tư gì khác một cường giả nhân tộc hướng về ngọn núi phía xa k h ẽ túi người thì thảo sức mạnh to lớn như vậy thật không hổ là bán thần đại nhân đột nhiên một thanh â m trong trẻo vang lên giữa không trung thiên kiếp đã chấm dứt các ngươi có thể đi rồi năm người dùng mình vội vàng hành lễ người mặc áo bảo màu cho nói tiền bối nếu ngài có việc cần ta cống hiến sức lực kính xin chỉ bảo bất cứ lúc nào hư biểu hiện không tệ đi đi vâng năm người không d á m ở lại nhanh chóng rời đi sở dĩ họ đến đây cũng vì lệnh của bán thần đại nhân mà cũng nhờ mệnh lệnh năm vị tán tu liên kết tuyên bố mới giúp sinh linh khu vực này thoát khỏi khủng hoảng kinh hoàng nhưng sau mấy lần thiên kiếp kết thúc họ đương nhiên không thể ở lại nữa trên đỉnh núi kim cương vương đã khôi phục dáng vẻ nhân loại y há miệng rộng c ầ m trường côn vừa rèn x o n g cười toe toe kim cương vương người chống đỡ thiên kiếp cũng được nhưng tạo ra động tĩnh lớn như vậy làm gì vua thời không t o mày bất mãn nhìn kim cương vương kim cương vương cầm trường côn trong tay dạng dỡ tiền bối là van b ố i quá vui nên mới không nhịn được đ ỏ sức với thiên lôi đôi cánh xinh đẹp của vua thời không khẽ run lên nhìn ngọn núi hỗn độn và hang động đã sụp đổ hoàn toàn kia y khóc không ra nước mắt uy năng thiên kiếp quá lớn mà sau khi kim cương vương hóa thành người khổng lồ thì đúng là lấy cứng đối cứng đó là nguyên nhân hang động bị phá hủy hoàn toàn y khổ tâm vào cái huyệt động này hơn trăm năm giờ lại bị hủy trong chốc lát tuy nhiên nghĩ đến lúc kim cương vương cậy mạnh đối kháng thiên lôi vua thời không cô ép l ử a giận trong lòng người kia sau này nhất định sẽ là cường giả khó địch vì một huyệt động mà trở mặt với hắn đúng là mất nhiều hơn được chỉ có điều khi thấy dáng vẻ vui sướng của y ỉa vua thời không không nhịn được tạt nước lạnh、Hồ. với cánh vua thời không bất mãn nói không phải chỉ có một kiện bán thần khí sao có gì đặc biệt hơn người lúc chủ nhân chưa bị phong ấn thần khí trong tay bó thành bó to kim cương vương thu hồi tầm mắt tiền bối thần khí của chủ nhân ngài do tự mình rèn sao vua thời không n g ậ n ra không đúng là do đoạt được hoặc trao đổi doanh thừa phong và khấu minh thầm giật mình thần khí cũng có thể cướp đoạt sao bá vương cũng không để bụng nói tiền bối bán thần khí của chúng ta đều do chủ nhân tự tay rèn đấy ha ha sau khi chủ nhân thành thần khẳng định rèn thần khí chẳng mất bao nhiêu công sức phi thần khí dễ rèn như vậy sao vua thời không cười lạnh dù là thần rèn hùng mạnh nhất hao phí ngàn năm cũng chưa chắc có thể rèn được một kiện thần khí hừ chờ đến lúc hắn phân phát thần khí cho các ngươi không biết là bao nhiêu năm nữa bá vương gãi đầu cười nói không sao chúng ta đợi được hơn nữa lúc chủ nhân nhà ta còn là đại công tức đã có thể rèn bán thần khí vậy sau khi ngài thành thần thần khí sẽ vào đến tay rồi bỏ tay ra ta nhổ vào ngươi cho thần khí là cái gì vua thời không mắng mỏ một lúc nhưng khi nhìn thấy doanh thừa phong mỉm cười nhìn ý ỉa ý, ý thật sự không nói được nữa như lời bá vương nói thì lúc doanh thừa phong ở cảnh giới đại công tức đã rèn được bán thần khí đại công tức và bán thần là hai khái niệm khác nhau có thể ở cảnh giới đại công tức mà rèn ra bán thần khí vua thời không sống nhiều năm như vậy còn theo lão chủ nhân đi khắp thế gian kiến thức cũng coi như rộng rãi nhưng hiện có một việc ý chưa từng nghe qua khiến ý vô cùng sửng sốt nếu ba vương nói ra những lời này trước lúc khai lỏ ý tuyệt đối không tin nhưng hành động rèn của doanh thừa phong đã khiến ý mở rộng tầm mắt cự phủ trong tay ba vương trường côn trong tay kim cương vương hát lang vương thuận và hát t r ư ớ n g kỳ thậm chí cả hai đại kiếm trên tay khấu minh hắn đều rèn thành công thành tứ chuyển thiên kỵ thanh khí tứ chuyển thiên kỵ thanh khí đó không phải bán thần khí sao có thể nói trong nửa tháng ngắn ngủi vua thời không đã tận mắt nhìn thấy năm kiện bán thần khí sinh ra hơn nữa năm kiện bán thần khí này đều xuất phát từ tay một người mà không chỉ vậy tu vi người này mới vẹn vẹn có vương cấp mới là điều khiến vua thời không khó tin nhưng cũng không thể phản bác câu nói của ba vương đúng là xác suất rèn của doanh thừa phong đã đạt tới mức khủng bố trăm phần trăm gen năm lần năm kiện bán thần khí thuận lợi ra lò không ngờ chẳng có một lần thất bại khủng bố như vậy thậm chí còn có xác suất thành công khó giải thích khiến vua thời không nhiễu loạn như lời bá vương nói lúc này doanh thừa phong đã biểu hiện kỹ thuật rèn khủng bố như vậy đợi đến khi hắn nâng cao thần tọa không biết thần khí gì có thể áp đảo hắn như nhìn thấy sự bối rối của vua thời không kim cương vương và khấu minh cùng nhìn nhỏ cười dù sao họ cũng không dám công khai chọc tới s á t tinh này chỉ có thể nợ nụ cười bí ẩn hử vua thời không khẽ hử động tác nhỏ này của hai người đương nhiên không gạt được ý ỉa chỉ là y không thèm so đo chuyển t â m mắt vua thời không chuyển đề tài các ngươi đã rèn xong bán thần khí kế tiếp đi đâu doanh thửa phong ngẩn người ánh mắt ngưng động nói ba năm rồi đã đến lúc quay về ánh mắt khấu minh sáng ngời đại sư chúng ta phải về s a o doanh thửa phong gật đầu ánh mắt nhìn về phương xa giống như xuyên qua khoảng cách không gian vô hạn nhìn thấy người thân của mình chương chín trăm mười bảy chờ đợi hào quang nóng rực chói trang từ mặt trời phía trên rơi xuống hào quang này mang tới có tất cả sinh vật trên mảnh đất này ngoài sức sống bừng bừng cũng mang đến một cảm giác bực bội trong một căn nhà lớn ở quang minh thánh giáo linh t h á p t r â n nhân và võ lao ngồi đối diện nhau trong mắt có vẻ lo lắng khó giấu sau đó không gian bên cạnh họ giao động một vị nam tử đầu đội cao quan khí độ hiên ngang lập tức bước ra bên cạnh hai người vừa thấy lập tức đứng bật dậy đồng thanh vương kiệt điện hạ người trong tòa nhà này chính là người từng làm truy tùy giả của doanh thừa phong giờ đã là quản lý một điện vương kiệt trong quang minh thanh giáo là điện đứng đầu trải qua ba năm cầm quyền hành cung chỗ của y đã biến hóa long trời l ợ đất những người trung thành với điện chủ tiền nhiệm đều được cho nghỉ giờ mỗi thượng vị trồng cung đều là kỵ sĩ trưởng do y cất nhắc lên trong ba năm ngắn ngủn à y uy nghiêm trên người v ông kiệt tăng mạnh nghiễm nhiên tương đương với kỵ sĩ vương lâu đời như ái lệ t i điện hạ đây là tác dụng của binh quyền nếu v ông kiệt không được quản lý hành cung khí thế trên người y chẳng thể nặng tới vậy hai vị đại sư chưa có tin tức gì sao v ông kiệt trầm giọng hỏi kỳ thật lấy thân phận của y để đối diện với hai cường giả tức vị cũng không cần dùng vẻ mặt ôn hòa như vậy nhưng hai người này thân phận khác biệt họ từng đi theo tiền bối của doanh thừa phong đại sư là tâm phúc đáng tin đại sư mang theo từ linh vực ra làm truy tùy giả của doanh thừa phong đại sư vương kiệt tự có chừng mực cũng không ngu xuẩn đối đ ạ i với hai người k i t như tước vị bình thường linh tháp chân nhân cười khổ điện hạ lãnh chúa chưa truyền tin tới ý gì ả n ngừng một lát mới cung kính nói tiếp ngài yên tâm một khi có tin chúng ta sẽ lập tức báo cho ngài vương kiệt buồn ba nói hai d đã ba năm rồi linh tháp chân nhân và võ lao đưa mắt nhìn nhau đều thầm nghĩ trong lòng vương kiệt điện hạ này đúng là người nhớ ân t ì n h cũ tuy giờ thân phận của y đã khác xưa nhưng y chưa từng quên mình là truy tùy giả của doanh thừa phong đại sư một khi rảnh rỗi lại tới đây chờ tin tức trong sân trợn truyền tới âm thanh thiếu nữ díu rít trò chuyện như chim sơn ca vậy vương kiệt hơi giật mình cười nói là các nàng đã về linh tháp chân nhân vội vàng nói đúng vậy những thiếu nữ ứng như thánh nữ điện hạ mời tới đã ở trong thánh nữ điện nửa tháng giờ mới trở về từ sau khi doanh thừa phong thất thủ ở luyện ngục long tộc mọi người n g h ị trăm phương ngàn kế muốn cứu h ắ n ra vì việc này thậm chí còn kinh động giáo tông bệ hạ khiến ngài tức giận cũng may sau đó có tín phủ doanh thừa phong truyền tới nói rằng tất cả bình an nhưng do có kỳ ngộ phải bế quan tu luyện một thời gian ngắn tín phủ truyền đến thẳng l i n h vực thẩm ngọc kỳ còn có giáo tông bệ hạ nghiệm chứng nên mọi người không lo lắng nhiều tuy nhiên cũng nhờ đó địa vị của thẩm ngọc kỳ trong quang minh thanh giáo như nước đẩy thuyền được vô số người thừa nhận dù là thánh nữ điện hạ hay phi lâm điện hạ đều gửi cho nàng nhiều thư mời dự tiệc cũng như quà tặng hơn thẩm ngọc kỳ là một tiểu cô nương đương nhiên không có gan từ chối thánh giáo lao đại mời đành phải kéo cả hứa linh hoàn cùng đi ngay qua ngày bốn thị nữ bên doanh thừa phong cũng trở thành nhân vật hàng đầu thánh giáo theo tiếng cười nói năm vị thiếu nữ theo thứ tự vào sân ngoài bốn người thẩm ngọc kỳ hứa linh hoàn trương oanh oánh hát mân tôi ngay cả văn tinh cô nương cũng có địa vị đặc thù như thánh nữ trong điện các nàng bước vào sân thì thấy ba người v ô g kiệt vì thế vẫn là nam thiếu nữ đang trò chuyện vui vẻ ngưng lại cung kính hành lễ bái kiến v ô g kiệt điện hạ v ô g kiệt vung tay lên một lực nhẹ nhàng phóng xuất nâng đỡ các nàng lên bổn tọa sớm nói các vị cô nương không cần đa lễ nhưng sao các người không chịu nghe trải qua ba năm khổ tu dưới lượng lớn tài nguyên chúng nữ nhân cũng có bước nhảy vọt lúc này văn tinh hứa linh h o à n g và trương oánh lánh đã thành công tấn thăng tức vị thẩm ngọc kỳ cũng tu luyện tới hoàng kim cảnh Tiến độ tu trong thì tới. tôi, thánh truy trước khi linh phải nói, ngoài đuối lại hiểm, đại kia kiên yếu luyện này, khi ở trong linh vực thì đừng hòng nghĩ tới. Về phấn、H、mân tôi, không cần phải nói, về ngoài có vẻ nhu nhược nhưng lượng ngay nhân cũng nàng phận. độ lực và kỵ hắc ở vực Về về vẻ có có cả bí dù lấy thân phận kỵ sĩ vương quản lý một điện của ông kiệt vốn không cần để các nàng vào mắt nhưng đối với người bên cạnh doanh thừa phong đại sư thậm chí còn mấy vị có thể trở thành thê tử của ngài v ư ơ n g kiệt vẫn không dám lên mặt hay thất lễ hứa linh hoàn khẽ mỉm cười đa tạ điện hạ nhưng lễ tiết không thể bỏ vương kiệt cử động cánh tay nói thôi đi ý gì hè đương nhiên không cãi nhau với con gái ý nhìn thẩm ngọc kỳ dịu dàng hỏi ngọc kỳ cô nương đại sư vẫn chưa có tin tức sao gương mặt thẩm ngọc kỳ ửng đỏ nói lãnh chúa chưa truyền tin tức tới từ lúc tín phủ của doanh thừa phong rơi vào tay nàng nàng liền biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích tuy vậy ra mặt nàng rất mỏng mỗi lần có người đề cập tới đều đỏ bừng mặt trong lòng thấy rất ngọt ngào vương kiệt gật đầu dù sớm có dự cảm nhưng trong lòng vẫn không nén được cảm giác mất mát nhưng lúc này ánh mắt bông kiệt ngưng trọng một cỗ khí tức cường đại từ y phong xuất ra đồng thời cổ tay y rung lên thanh kiếm nhỏ từng được doanh thừa phong rèn qua lập tức bay lên không trung linh thắp chân nhờ võ lao và hắc mân tôi đều biến sắc rốt cuộc đã phát hiện dị thường gì mà bông kiệt điện hạ như lâm đại địch ngay cả thiên kỵ thánh khí cũng lấy ra hào quang trước mắt t r ậ t lóe giữa sân hiện ra năng lượng quỷ dị giao động dị tượng này xuất hiện mọi người lập tức hiểu sao ông kiệt điện hạ cảnh giác như vậy đây là có người thi triển b í pháp muốn dùng không gian thuật sông vào thánh giáo quang minh thánh giáo có thể sống yên ở thánh vực vô số năm đương nhiên là có nội tình sâu sắc trong phạm vi thánh giáo tuy không cấm dùng thuật không gian nhưng lại hạn chế người ngoài rất lớn mà nhìn năng lượng giao động trong viện lúc này dù là người không hiểu biết nhiều về quang minh thánh giáo như thẩm ngọc kỳ cũng biến đây không phải có người vận chuyển trong thánh giáo mà là có người bên ngoài thi pháp m u ố n phá vòng thủ hộ quang minh thành giáo tiến vào đình viện chân nhân ngài h ã y mang các nàng đi ánh mắt ông kiệt nghiêm nghị ta phải nhìn xem rốt cuộc là ai to gan dám xông vào thành giáo linh tháp chân nhân nhanh chóng gật đầu nói đi theo ta nhanh lên những thiếu nữ này nhiều ít đều có quan hệ với doanh thừa phong nên thế nào cũng không thể xảy ra chuyện đặc biệt là thẩm ngọc kỳ nếu xảy ra chuyện gì doanh thừa phong trời về không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa ba, ngay lúc chúng nữ theo sát linh tháp chân nhân muốn thoái lui là lúc không gian kia đột nhiên nổ tung sau đó là một nguồn sáng mãnh liệt từ hư không hiện ra trong m ú i nhọn ánh sáng kia mơ hồ có mấy bóng người lay động vô kiệt kinh hãi hàn ước đoán đám người xâm nhập này có tu vi rất cao nhưng không ngờ thủ đoạn của đối phương lại đáng sợ như thế cứng rắn phá vỡ lực lượng quang minh phong tỏa nơi này nháy mắt di chuyển tới tận đây phương sa lập tức dâng lên luồng khí tức khổng lồ còn dùng tốc độ sấm xét chạy tới đây là nơi ở của doanh đại sư có người cưỡng ép phá vỡ quang minh bảo vệ tiến vào đương nhiên sẽ kinh động rất nhiều người đúng là doanh thừa phong bỏ mạc không quản nhưng điện này vẫn có các đại năng giả để bụng khi phát hiện không ổn mọi người lập tức chạy như bay về phía cường giả mà ông kiệt đứng bên nhanh chóng phản ứng y không do dự giơ tay lên trường kiếm lập tức hóa thành ánh sáng đâm nhanh vào một thân ảnh mông lung trong đó hào quang l ó e lên trường kiếm đâm vào một người trên đó đinh sau tiếng giòn vang trường kiếm bị đập bay sắc mặt ô n g kiệt đại biến nhị chuyển thiên kỵ thánh khí trường kiếm không ngờ lại chẳng có hiệu quả gì y thề trầm mặc nếu những người này thoát khỏi hào quang y không thể đảm bảo cho chúng nữ nhân vây tay trường kiếm rời vào tay y q u á t khẽ còn không mau đi nghe thấy giọng nói cấp bách và lo lắng linh thắp chân nhân không dám chậm trễ mang theo đám người hứa linh nhanh chóng đi ra ngoài viện mà trường kiếm trong tay ô n g kiệt khẽ gầm người kiếm hợp nhất vượt mức quy định đâm tới đinh lại một luồng sức mạnh chuyển tới kiếm của y đâm vào mặt tầm c h á n sức mạnh cường giả vương cấp đột nhiên phát ra hào quang trường kiếm dọi khắp nơi nhưng điều khiến y hoảng sợ là mình sử dụng lực mạnh như vậy mà đối phương vẫn thoải mái tiếp chiêu như không cho chuyện gì hơn nữa thân hình đối phương ẩn giấu trong quang minh càng lúc càng rõ ràng y dè biết một khi đối phương hoàn toàn thoát khỏi quang minh mình sẽ gặp phiền phức lớn hơn nữa hít sâu một hơn trên người y lập tức dâng cao hào quang văn trượng đây mới là tuyệt học l i ề u mạng sau khi y trở thành điện chủ nhưng khi khí thế của y ngưng tụ sắp đạt đỉnh cao bên hai trận chuyển tới thanh âm mà cản đời này y không thể quên vua ông minh người đang làm gì vậy không nhận ra ta sao chương chín trăm mười tám trở về t r ố n cũ âm thanh này cũng không lớn không đến mức khiến người nghe lệ nóng l ư n g trỏng v u ơ n g bỏ binh khí túi đầu xương thần nhưng vào thời khắc thanh âm này vang lên đừng nói v ông kiệt đang xúc thế muốn xuất thủ mà ngay cả chúng nữ chạy tới cửa đình viện cũng không tự chủ được dừng lại bởi với các nàng âm t h a n h này thật quá quen thuộc các nàng đã chờ đợi âm thanh này suốt ba năm rồi vuông kiệt như ngừng thở kinh hô đại sư là ngài đã trở lại tuy giờ phút này y vừa vui mừng vừa kinh ngạc nhưng với cách làm người cẩn trọng từ trước tới nay cuối cùng vẫn không dám phong túng trường kiếm trong tay khẽ rung lên cả người y như một con báo săn cảnh giác nhìn l u ồ n g sáng kia rốt cuộc l u ồ n g sáng trói mắt hoàn toàn biến mất doanh thừa phong khấu minh bá vương và kim cương vương đồng thời xuất hiện trước mắt mọi người thừa phong hai mắt dương dưng thẩm ngọc kỳ bất chấp xông tới gương mặt ông kiệt để lộ nét cười như chút được gánh nặng ý thu trường kiếm lại vui sướng tiếp đón những người còn lại dù kích động nhưng cũng không thất thố giống thẩm ngọc kỳ doanh thừa phong bông lang vương thuẫn ra ôm lấy thẩm ngọc kỳ mỉm cười ngọc kỳ ta đã về rồi sao còn khóc nhẹ thế thẩm ngọc kỳ lung túng sắc mặt đỏ bừng không dám nhìn người khác đành phải chôn sâu vào ngực hắn doanh thừa phong ngẩng đầu nhìn hứa linh hoàn và văn tinh tuy hai người đang nợ nụ cười chỉ là trong nụ cười kia có sự mất mát khó che giấu đại sư chúc mừng ngài quay về vương kiệt tiến lên trầm giọng nói doanh thửa phong lập tức thu lại cái ôm tình cảm nói vương huynh mấy năm tiểu đệ không có nhà phải nhờ huynh chăm sóc rồi những chuyện từ sau khi rời đi hắn không hay biết gì nhưng khi thấy mình vừa trở về mà có thể thấy người đứng đầu một điện như vương kiệt ở trong sân nhà mình thì còn cần giải thích gì nữa ha ha vương huynh uy thế trên người huynh nặng thế mấy năm nay có đột phá sao bá vương tùy ý nói linh tháp chân nhân và võ lão đều hơi nhăn mày thánh thú này sao vẫn nói chuyện theo kiểu không biết lớn nhỏ thế tuy nói họ đều là truy tùy giả của doanh thừa phòng nhưng thực lực mỗi người khác nhau đãi ngộ đương nhiên cũng khác biệt bá vương chẳng qua chỉ là một thánh thú đại công tước còn ông kiệt tốt xấu gì cũng là cường giả vương cấp hơn nữa còn là trí tôn nắm trong tay một điện dùng giọng điệu này nói chuyện với ý không sợ ý phản cảm sao nhưng mà v ông kiệt như chẳng để ý tới điều này ý mỉm cười chuyển đề tài nói b à vương lúc đại sư ở ngoài đều nhờ các ngươi chăm sóc v ư ơ n g m ẫ xin đa t ạ ý thích túi người thật sâu hướng về phía b à vương là một trong những truy tùy giả của doanh thừa phong vào lúc đại sư thân vùi hiểm cảnh mất tích bao ngày ý không thể ở bên nên trong lòng vẫn còn áy náy khấu minh vội vàng lùi ra sau nói điện hạ mỗi người chức trách khác nhau ngài là người quản lý thánh điện do đại sư chỉ định đương nhiên không thể rời khỏi thành giáo linh thắp chân nhân và võ lao giật mình họ mơ hồ thấy đám người doanh thừa phong đã xảy ra biến hóa vi diệu những người này dường như rất tự tin trước đây khi đối diện với vương kiệt tuy bá vương và khấu minh không tiêu ngạo không siểm định nhưng vẫn dùng lễ bề trên đối đãi nhưng lúc này dù biểu hiện của họ vẫn có phần tôn kính nhưng ngôn ngữ cử chỉ lại có hương vị ngang hàng vương kiệt khẽ gật đầu thái độ đối phương thay đổi đương nhiên không lừa được ý n g h ĩ khẽ động lòng thân nhiệm cũng theo ra thăm dò ngay sau đó vương kiệt mở to mắt kinh hô hả chuyện này chuyện này nhìn vẻ mặt khiếp sợ của vương kiệt linh thắp chân nhân vội tiến lên hỏi điện hạ có gì không đúng sao y dìa biến nhãn lực của vương kiệt hơn mình gấp bội thứ vương kiệt nhìn được chưa chắc ý đã nhìn ra vương kiệt giơ tay lên cổ tay mơ hồ run rẩy đại sư các người đều thăng tiến rồi hả lời y nói tràn ngập vẻ khó tin vì ngay cả y cũng không dám tin chuyện này doanh thừa phong gật đầu vương minh không phải ta đã nói chúng ta ra ngoài gặp được kỳ ngộ nên ở đó tu luyện vài năm về muộn vài năm bá vương há miệng rộng cười đắc ý vương huynh ả mấy năm nay chúng ta cũng không hưởng phí nếu không tấn thăng thì đúng là xấu hổ không biết để đầu cho hết linh thắp chân nhân nghe tới tròn mắt l i u lưỡi thăng tiến đám người doanh thừa phong chẳng lẽ lại thăng tiến lần nữa tuy nhiên họ đều biết rõ ba năm trước lúc đám người doanh thừa phong mất tích họ chỉ vừa thăng tấn đại công tước từ đại công tức lên vương cấp là khoảng cách giải cỡ nào bản thân uông kiệt vốn đã là thiên tài thánh giáo công nhận nhưng từ đại công tức lên vương cấp ý vẫn hao phí hơn trăm năm đám người doanh thừa phòng dù có là thiên tài cũng không tới mức này chứ lúc này vào thời khắc này bao gồm cả linh tháp chân nhân và mọi người đều h o à n g hốt hoài nghi có phải mình đã hiểu nhầm không uông kiệt sửng sốt hồi lâu y hít sâu một hơi lần nữa nhìn vào mọi người dùng thân niệm tra xét là chuyện không lễ phép Lúc trong ư ớ c thần nghiệm vông ư nhưng ờ giờ i hiện, khó phát phút mà này, y q ba năm g người minh chính nhiên, quét. Tuy nhiên, đám người doanh bị đổi thể Trong ngắn ngủi từ đ ạ i công tức tiến thăng vương cấp là chuyện dọa người cỡ nào còn khủng bố hơn số lượng còn tới bốn người nếu v ông kiệt dễ dàng chấp nhận thì đúng là có quỷ dùng thân nhiệm cẩn thận quan sát một k h ắ c sau v ông kiệt mới thu hồi thần nghiệm trong mắt có vẻ ngây dại lúc này y xác định doanh thửa phong đại sư và đám người trước mắt khí tức của họ không thể làm giả nhưng trước mắt y không còn là đại công tức mà là vương cấp hàng thật giá thật đây chính là tồn tại sánh ngang cùng y gì hơn nữa còn là bốn người ha ha hóa ra doanh đại sư đã quay về chúc mừng chúc mừng một tiếng nói sang sảng vang lên phá vỡ không khí quỷ dị sau đó hai nam tử đầu đội cao quan sóng vai bước vào đúng là lâm vô địch và kha vương điện hạ ánh mắt doanh thừa phong sáng lời vội vàng tiến lên chào hỏi hai vị điện hạ đại giá quan g lâm thật là vẻ vang cho kẻ hèn này kha vương điện hạ cười ha ha nói doanh đại sư ngài mất tích đã làm vô số người động tâm may mà ngài đã bình an quay về nếu không ý thì hải nhướng mày nói quan minh thánh giáo chúng ta sẽ không dễ bỏ qua long tộc doanh thừa phong nghiêm túc nói đa tạ các vị ưu ái doanh thừa phong lấy làm hổ thẹn a lâm vô địch vẫn cao ngạo lạnh lùng như cũ sau khi tiến vào nơi này ngoài việc gật đầu coi như chào hỏi với doanh thừa phong và bồng kiệt thì vẫn chưa nói lời nào nhưng lúc này ánh mắt y chuyển động như phát hiện chuyện gì dị thường khiến sắc mặt y đầy n g h i hoặc kha vương điện hạ ngơ ngẩn một chút rồi đào mắt nhìn lập tức phát hiện không khí ở đây có phần quỷ dị ai cũng có sắc mặt cổ quái và buồn cười như vậy bóng người chật lóe trong sân xuất hiện thêm hai đạo nhân ảnh hai người kia có lai lịch còn lớn hơn dù là lâm vô địch nhìn thấy một trong số họ cũng phải cúi đầu ân cần thăm hỏi ái lệ ti điện hạ thì thôi địa vị của nàng trong thánh giáo nhiều nhất cũng chỉ bằng lâm vô địch điện hạ nhưng phi lâm điện hạ thì khác ý được mọi người công nhận là đệ nhất thánh điện kỵ sĩ cho dù là lâm vô địch đứng trước ý cũng phải cung kính nhãn lực của hai vị điện hạ này đương nhiên không giống người thường sau khi thấy đám người doanh thừa phong đầu tiên m ẩ n ra sau đó biến s á c nhưng công phu hàm dưỡng của họ rất cao họ chỉ để điều này trong lòng chứ không thể hiện ra ngoài đám người doanh thừa phong cũng không áp chế tu vi linh thắp chân nhân đương nhiên không nhận ra nhưng những cường giả cùng dai sau một thời gian sẽ có cảm ứng một lúc sau ngay cả ánh mắt kha vương điện hạ cũng lóe lên bất định doanh thừa phong mời đám đông vào trong viện vui vẻ trò chuyện cùng nhau một lúc sau kha vương không nhịn được nói doanh đại sư lúc các người đi tới luyện ngục long tộc hẳn đã có thu hoạch lớn doanh thừa phong khẽ gật đầu nói chúng ta ở đó gặp chút cơ duyên nên có chút thu hoạch mấy kỵ sĩ vương điện hạ toán t h ầ m một chút cơ duyên tuy nói họ là cường giả quản lý đứng đầu một điện nhưng cũng không quản nổi trái tim đố kỵ lúc họ tu luyện sao không gặp được cơ duyên này mà người có tâm trạng phức tạp nhất đương nhiên chính là v ư ơ n g kiệt nếu lúc này y còn hầu hạ bên doanh thừa phong nói vậy y cũng có chỗ tốt tuy không thể tiến giai b á n thần nhưng cũng có thể bước một bước lớn trong cảnh giới vương cấp kha vương điện hạ cười ha ha y nói bóng giá muốn hỏi thêm nhưng dù y dùng bao kỹ xảo doanh thừa phong cũng chỉ cười mà không nói nói thêm nửa câu đã là nhiều cũng không phải doanh thừa phong muốn giấu giếm mà là không thể nói thật vì hắn không thể nói với đối phương họ có thể tiến rai là do hấp thu tinh hoa sinh mệnh của cường giả bán thần long tộc nếu truyền việc này ra ngoài mấy người họ đừng mơ sống yên tĩnh nữa doanh đại sư giáo tông điện hạ có chỉ mời ngài lập tức k ế t kiến đột nhiên giữa không trung truyền tới giọng nói lanh lảnh mấy bóng người từ trên trời giáng xuống rơi vào sân viện chương chín trăm mười chín xưa đâu bằng nay lúc bóng người ở giữa chất động nam bóng người mới bình an hạ xuống người dẫn đầu không ngờ là người quen cũ doanh thừa phong n ă m xưa lúc y phụng mệnh tới linh vực đã từng gặp mặt doanh thừa phong một lần sau khi vào thánh vực lại có một thời gian kết giao ngắn ngủi chỉ có điều cùng với thiên phu không ngừng b ộ c lộ của doanh thừa phong khoảng cách giữa họ cũng càng lúc càng xa khẽ mỉm cười doanh thừa phong chậm rãi tiến lên ô m quyền làm lễ kim h i n h đã lâu không gặp kim đào vội hoàn lễ nói doanh đại sự đã lâu không gặp y thầm cảm thán không tưởng được tiểu tử vô danh năm xưa gặp ở l i n h vực lại có phong quang tới mức này doanh thừa phong bị ngốc trong luyện ngục long tộc cũng không phải bí mật gì từ ngày hắn mất tích nơi này cũng trở thành tiêu điểm khiến mọi người chú ý kim đào thân là một trong kỵ sĩ trưởng trực thuộc giáo tông bệ hạ đương nhiên biết doanh thừa phong chiếm vị trí quan trọng cỡ nào trong t h à n h giáo chỉ cần nhìn lúc doanh đại sư vừa trở về đã lập tức có kỵ sĩ vương điện hạ tới thăm hơn nữa trong số đó còn không thiếu những người cao cấp trong đám kỵ sĩ vương điện hạ cũng đủ biết thanh danh doanh thừa phong không phải hạng thường mà tất cả những chuyện này đều phát sinh trong mấy năm ngắn ngủi là người tận mắt chứng kiến quá trình lâm đào rất cảm khái doanh thừa phong ngẩng đầu nhìn về phương xa tuy thân ở lãnh địa thánh giáo nhưng lãnh địa này thật quá lớn dù hắn có roi mắt xa tới đâu cũng chẳng thể tới được hành cung của giáo hoàng bệ hạ ha ha không ngờ bệ hạ vẫn còn nhớ thừa phong doanh thừa phong vờ vịt cảm thán long ân như vậy thừa phong sao có thể hưởng thụ kim đào cười lớn nói doanh đại sư sau khi ngài đi bệ hạ vẫn còn nhớ tới ngài lúc cảm nhận được khí tức ngài trở về bệ hạ đã lập tức ra lệnh gọi ngài yết kiến ha ha nhìn khắp toàn thánh giáo người bệ hạ y ê u ái như vậy cũng chỉ có mình ngài doanh thừa phong gật đầu nói đa tạ bệ hạ y ê u ái kim đào lui ra sau quay người thi lễ với đám đang bao quanh phi lâm điện hạ các vị điện hạ bệ hạ có chỉ triệu kiến doanh đại sư mong các vị thông cảm y phụng mệnh của giáo tông bệ hạ đương nhiên các điện hạ không dám ngăn cản nhưng dù gì y cũng chỉ là kẻ truyền tin nếu bị nhóm các lão đại này đ i nhớ thì dù y có là kỵ sĩ trưởng trực thuộc giáo tông bệ hạ cũng đừng mơ an lành qua ngày phi lâm điện hạ gật đầu nói nếu doanh đại sư được bệ hạ cho gọi ha ha cũng vừa hay đã lâu ta chưa tới yết kiến bệ hạ cùng đi đi vậy được đó bản tọa cũng rất nhớ bệ hạ mọi người cùng đồng hành đi ái lệ ti điện hạ lâm vô địch điện hạ cùng đồng ý nếu ngay cả ba vị điện hạ chiếm ba thứ hạng đầu trong top m ộ ư ơ i đã tỏ ý như vậy thì dù kha vương điện hạ có nguyện ý hay không thì cũng đành g ử i khổ đồng hành kim đào nhìn quanh thấp giọng nói doanh đại sư ý bệ hạ là hy vọng ngài có thể đi cùng mấy vị kia theo ngài trở về kia doanh thừa phong giật mình nói bệ hạ muốn gặp họ làm gì ba vương kim cương vương và khấu minh tuy nói họ đã thu hoạch không ít nhưng thanh danh chưa vang dội tới mức lọt vào mắt xanh của giáo tông bệ hạ thế nên doanh thừa phong không nghĩ ra sao bệ hạ lại đích thân chỉ bọn họ tuy nhiên ý nghĩ này chỉ vừa xuất hiện đã bị doanh thừa phong ném qua đầu đăng nhập http net vì hắn tin rằng trải qua chuyến đi tới luyện ngục long tộc dù là khấu minh cũng không thể phản bội mình kim đào cười khổ đây là ý của bệ hạ tiểu nhân không đoán được doanh thừa phong không kìm được cười hắn cũng chỉ tiện miệng hỏi tôi h nếu kim đào có thể đoán được ý của giáo tông bệ hạ đó mới là điều khó tin vây tay doanh thừa phong nói các vị mời theo ta đi yết kiến bệ hạ d ẹ t sơ ánh mắt bá vương sáng ngời cười nói đã lâu không gặp còn muốn bệ hạ chỉ điểm cho đám người phi lâm nhìn y dỉ trong lòng thoáng động đừng nói dựa vào thể diện của doanh thừa phong đại sư chỉ riêng thiên phú bá vương có thể tấn t h ă n g vương cấp trong ba năm thì đã đủ tư cách rồi vương kiệt vung tay lên một chiếc thuyền lớn hiện ra trước mắt mọi người doanh thừa phong giật mình bật cười vương huynh ghe độc một của huynh đâu vương kiệt cười ha ha đại sư ghe độc m ộ c kia nhỏ quá không ngồi được nhiều người nên ta đã thay một kiện thanh khí mới doanh thừa phong gật đầu vua ông kiệt có thể đạt được thứ này khẳng định có liên quan tới tòa thánh điện ý trưởng quản đ ư ờ n g đ ư ờ n g đứng đầu một điện nếu trên người không có vài món bảo vật siêu cấp hùng mạnh chẳng phải sẽ làm trò cười cho kẻ khác các vị mời lên thuyền vua ông kiệt mỉm cười chúng ta không nên để bệ hạ chờ lâu trong các kỵ sĩ vương điện hạ không nghi ngờ y có thực lực kém nhất nhưng là một trong số các truy tùy giả của doanh thừa phong ý ra mặt mời mọi người lại là hợp lý nhất mọi người nối đuôi lên thuyền ngay cả kim đào cũng không ngoại lệ tuy thân phận họ đặc thù nhưng dù sao cũng là kỵ sĩ trưởng bình thường sao có thể sánh vai với kỵ sĩ vương thế nên sau khi truyền lệnh họ cũng mất quyền nói chuyện tình huống như vậy họ rất ít khi gặp phải nhưng ai nghĩ ra được lúc này tới phủ doanh đại sư lại gặp được nhiều kỵ sĩ vương điện hạ như vậy vô thức vị đại sư trẻ tuổi doanh thừa phong này mới gia nhập thánh giáo chưa đầy mấy năm đã có trong tay một thế lực khổng lồ phi thuyền đi rất nhanh chỉ một khắc sau đã tới dây núi nơi ở của giáo hoàng bệ hạ mà điều khiến doanh thừa phong bất ngờ nhất là đám thủ vệ dưới chân núi nhìn thấy phi thuyền cũng không ngăn cản mà trực tiếp cho qua như thấy sự kinh ngạc của doanh thừa phong vuông kiệt vội vàng giải thích đại sư đây là ân đ i ể n của bệ hạ ý thì hơi ngừng lại Bệ hạ coi trọng ngài nên mới cho coi ngài mới trọng nên phi é p p h thuyền này vào tự do ra chậm á c t á n lớn. Doanh thừa phong h thừa địa g t tông đầu, đương được hiểu nhiên hắn hiểu được ý của giáo tông bệ hạ. của ý bệ x e rãi a chưa kia, vì món Ẩm. chậm bán thần rèn hoàng bệ hạ phải nhọc lòng rồi. Phi thuyền bệ giáo khí hạ phải Phi rồi. r hạ xuống một lao nhân râu tóc bạc trắng đã chờ từ lâu lúc nhìn thấy lao nhân này các kỵ sĩ vương trong nhóm phi lâm điện hạ đều nghiêm mặt lao bang đức không ngờ lại là lao già giáo tông bệ hạ tín nhiệm nhất giang liên tiếp trước đôi mắt có phần mờ đ ụ lao bàng đức hầu nghi hỏi doanh đại sư bệ hạ chỉ triệu kiến ngài và mấy tùy tùng kia sao ở đây lại có nhiều người như vậy doanh thừa phong ho khẽ giải thích b a n g đức tiền bối mấy vị này đều là chi giao của tại hạ nghe nói tại hạ trở về liền lập tức tới gặp mặt trên mặt hắn vẫn còn nét cười hơn nữa đã lâu họ chưa yết kiến bệ hạ nên muốn mượn cơ hội này tới đây lão bàng đức chậm rãi gật đầu ta biết nhưng ánh mắt ông ta nghiêm lại nói ý chỉ bệ hạ không thể vi phạm Chứ ngươi và tùy tùng những người khác ở ngoài chờ đi trong quang minh thánh giáo cũng chỉ có giáo tông bệ hạ có tư cách đối đại với mấy kỵ sĩ vương hùng mạnh như vậy doanh thửa phong gật đầu mang theo bá vương kim cương vương khấu minh theo lão nhân kia vào trong điện vương kiệt nhăn nhó vừa định tiến vào thì bị lão bàng đức ngăn lại lúc lao g i ả này thi hành mệnh lệnh của giáo tông bệ hạ tuyệt đối không nương tay nhìn dáng vẻ lo lắng của vương kiệt ái lệ ti điện hạ an ủi vương kiệt điện hạ ngài đừng lo vậy hạ thưởng thức doanh đại sư như vậy hắn sẽ không sao đâu vương kiệt cười khổ ái lệ ti điện hạ ta lo bệ hạ hỏi về chuyện tiến d à i của đại sư sắc mặt mọi người khó biến đám người doanh thừa phong có thể thăng tấn từ đại công tức lên vương cấp trong ba năm là chuyện lịch thiên cỡ nào nếu t h a n h giao có thể nắm giữ biện pháp này vậy thực lực có thể tăng tiến trong nháy mắt nhưng doanh thừa phong đại sư dễ tiết lộ phương pháp này như vậy sao nếu song phương xảy ra xung đột vương kiệt đương nhiên khó xử còn họ sẽ làm thế nào đây lúc phi lâm điện hạ đau khổ chờ ở ngoài đám doanh thừa phong đã gặp được lao nhân có quyền lực lớn nhất quang minh thánh giáo trong điện kia lúc này lao nhân vẫn đang ngồi ngay ngắn trên ghế bành cơ thể hơi còn xuống nhưng chỉ cần ngồi ở chỗ kia không ai dám tỏ ý khinh thường ông bái kiến bệ hạ mấy người đồng thanh cung kính hành lễ bá vương và kim cương vương đã sớm nghe doanh thừa phong nói lao nhân này thực ra là cường giả bán thần hùng mạnh riêng thân phận cường giả bán thần này cũng đủ để họ tôn kính giáo tông bệ hạ chậm rãi mở mắt nhìn bọn họ một lượt mới cười nói doanh đại sư lần này ra đi gặp được cơ duyên gì sao đã thăng tiến vương cấp hết rồi doanh thừa phong giật mình không ngờ giáo tông bệ hạ lại dùng giọng điệu tán gây như hỏi chuyện nhà ra thăm dò thật là ngoài dự kiến tuy nhiên hắn cũng không phải người thường chỉ im lặng trong giây lát đã nói bệ hạ mấy người thần may mắn hấp thu được một phần tinh hoa sinh mạng và ký ức của bán thần địa hành long sau khi khổ tu ba năm toàn bộ đã tấn thăng vương cấp ánh mắt lão bảng đức sáng ngời bán thần địa hành long trong thời khắc này người chưa từng động tâm với ngoại vật kia trong lòng đã xuất hiện sự hâm mộ khó giấu g i á o tông bệ hạ k h ẽ cười thì ra là vậy là hấp thu một phần sinh mạng và ký ức của bán thần nếu như vậy mà còn không tấn thăng thật thì là do tư chất các ngươi quá kém nói đến đây ông có phần tiếc gối đáng tiếc phương pháp này không thể áp dụng trên diện rộng chương chín trăm hai mươi thực hiện lời hứa đám người doanh thừa phong không tự chủ thầm đưa mắt nhìn nhau đây không phải vô nghĩa sao cường giả bán thần là tồn tại cường đại c ỡ nào mà đối với một thế lực mà nói bán thần tồn tại có tầm quan trọng gấp trăm ngàn lần vương cấp để tạo nên vài cường giả vương cấp mà hy sinh một cường giả bán thần chuyện này chứ người ngu ngốc thì chẳng ai làm đương nhiên nếu giết bán thần của thế lực khác tạo nên cường giả trẻ tuổi cho ta thì lại là một lựa chọn tốt nhưng vấn đề là cường giả bán thần kia khủng bố c ỡ nào sao nói bắt là bắt dễ như vậy thế nên Biện bệ lại không có cách thực hiện. Giáo tông bệ hạ tiếp tục nhìn họ, một lát sau mới nói. này nhìn nhưng không tông nhìn nhẹ nhàng pháp cách thực hạ họ, lát qua sau rất tốt tục một có Doanh đại sư lúc ngươi quay về còn có đồng bạn của nó sao doanh thừa phong khẽ r ù m mình trầm giọng bệ hạ người đuổi theo ta đều ở đây rồi thấy h ă n tránh vấn đề này ánh mắt bang đức linh hoạt sắc bén hẳn lên nhưng sắc mặt giáo tông bệ hạ vẫn ôn hòa như cũ doanh đại sư bổn tọa nghe nói trong luyện ngục long tộc đã xảy ra thai kiếp lớn ngươi có nghe nói qua doanh thừa phong gật đầu nói lúc v ă n bối tu luyện nhàn rỗi cũng nghe được chút phong thanh hắn ngừng một chút nói nghe nói có một vị hay nhiều vị thần linh d á n g lâm luyện ngục long tộc giết chết đại địa hạch tâm khí linh và phá hủy lực lượng phong tỏa không gian luyện ngục chúng ta cũng gặp may nên mới có cơ hội trốn thoát luyện ngục đó trong ba năm nay dù họ dốc lòng tu luyện nhưng vừa thời không cũng chẳng nằm yên một chỗ mà thường ra ngoài hỏi thăm đem số tin tức này về cho đám người doanh thừa phong giáo tông bệ hạ t h ầ m rãi gật đầu doanh đại sư bên long tộc truyền tin tới nguyện ý bồi thường vì đã khiến người chịu kinh hãi ông ta khẽ cười trong mắt lẩn chứa nét phức tạp tuy nhiên bổn tọa nói ngươi chưa về đây nên chuyện này vẫn đang kéo dài doanh thừa phong khẽ động nói bệ hạ long tộc thành thật như vậy sao dựa vào sự kiêu ngạo của long tộc doanh thừa phong không tin họ dễ cúi đầu như thế giáo tông bệ hạ cười ha ha vì hồng long cắt lợi phi nhĩ đức ở đây đã ba năm rồi doanh thừa phong kinh sợ thốt lên thế mới biết vị hồng long xui xẻo kia không ngờ lại trở thành con tin mà ở lại thành giáo do dự một chút doanh thừa phong nói bệ hạ việc này xin ngài làm chủ hắn nghiêm nghị nói ta tin ngài sẽ đòi lại công đạo cho ta giáo tông bệ hạ gật đầu nói cũng đúng hiện giờ ngươi không nên gặp long tộc thì hơn đám người doanh thừa phong có thể thăng tiến vương cấp nguyên nhân là do hấp thu tinh hoa sinh mệnh của bán thần địa hành long đối với long tộc đây chính là nhục nhã tuyệt đối c h ẳ nhưng g may để lộ c u mâu thuẫn Nếu y này vậy, ệ n dẫn lớn hơn. Nếu vậy, bọn họ nên n thì tới họ khiêm h sẽ ờ một chút. Nói n x o giờ doanh thừa phong thừa cũng không để v ệ liệt, c lúc cắt đức lúc c này trong lòng. Năm nhị đức là lúc hồng long này đang uy phong là uy mắt trăm gặp lợi lấm mới xưa ư với phi đối n cùng vẫn chấn g giả dai uy trong ứ phương. Nhưng giờ t mắt đám doanh thừa p h o n g nó không có gì khác những cường giả vương cấp bình thường vì hiện giờ ngay cả khấu minh ai cũng có một kiện bán thần khí có bán thần khí phụ trợ dù không đủ lực đối phó với bán thần lòng tộc thì đối phó với một hồng lòng vương cấp chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể doanh thừa phong tiến lên nói bệ hạ lần này vãn bối trở về đã điều chỉnh trạng thái bản thân tới mức tốt nhất hắn ngừng một chút nói trạng thái hiện giờ rèn thần bình cho ngài khẳng định thành công rất lớn giáo tông bệ hạ sống tới lúc này đã như láo hồ ly trên thiên hạ đã chẳng có mấy chuyện khiến ông thay đổi sắc mặt nhưng khi nghe thấy những lời này trong mắt ông vẫn toát lên vẻ vui sướng và mong chờ、Được. doanh đại sư thật có tâm ông châm rãi run run đứng lên lão bang đức lập tức tiến lên đưa tay đỡ ông ta nếu có người ngoài ở đây thấy cảnh này nhất định nghĩ giáo tông bệ hạ sắp gần đất xa trời lúc nào cũng có thể chết nghèo nhưng mọi người ở đây đều biết dù bề ngoài giáo tông bệ hạ có g i ả yếu tới đâu nhưng trước khi chết ông vẫn có thể đưa toàn bộ người ở đây tiến vào địa ngục bệ hạ phi lâm điện hạ và vài kỵ sĩ vương điện hạ đang chờ ngoài điện lão bàng đức nhắc nhở bọn họ cùng đi với doanh đại sư hẳn là muốn tới phủ đại sư ôn chuyện giáo tông bệ hạ khẽ cười đám hải tử này ngươi nói với chúng mấy ngày nữa hắn tới dứt lời ông vây tay với doanh thừa phong doanh đại sư chúng ta đi thôi doanh thừa phong ngần người tiến lên thay thế vị trí lão b ả n g đức dịu giáo tông bệ hạ đi vào trong đ ư ờ n g lúc đám người bá vương định theo sau lão b ả n g đức lên tiếng các vị mời đi theo ta kim cương vương tuy tự phụ nhưng không dám làm càn ở chỗ này y theo lão b ả n g đức rời cung điện hội họp với mọi người bên ngoài. bên lúc l a o bảng đức truyền ý chỉ của bệ hạ ngay cả phi lâm điện hạ cũng đành bất đắc dĩ rời đi khấu minh vương kiệt bá vương và kim cương vương bốn người đồng hành cùng nhau sau khi rời khỏi cung điện bệ hạ vương kiệt ngưng mặt hỏi các vị bệ hạ đã nói gì với các vị khấu minh đương nhiên không giấu gì hắn kể tỉ mỉ những chuyện đã qua vương kiệt lập tức nhũ mày chẳng lẽ bệ hạ không hỏi các ngươi làm thế nào đưa được tín p h ụ đại sư tới tay thẩm ngọc kỳ sao ba người khấu minh ngẩn ra mờ mịt lắc đầu bệ hạ không hỏi vương kiệt n h i u chặt mày hơn hòa hoan nói tín phù của đại sư đột nhiên hiện lên trong tay thẩm ngọc kỳ tiểu thư không ngờ việc này đã kinh động tới bệ hạ ngài còn cẩn thận tự kiểm tra ý gì hãy ngừng một lát mới nói bệ hạ từng nói thủ pháp này vô cùng kỳ diệu ngay cả ông ấy cũng không làm được ba mọi người kinh ngạc nhìn chỉ thấy kim cương vương sắc mặt tâm trầm mà tiếng vang vừa rồi là do y không kìm nổi vỗ mạnh vào tay kim cương huynh huynh nghĩ ra điều gì vua ông kiệt trầm giọng hỏi kim cương vương khẽ hử ta hiểu giáo tông bệ hạ không muốn gặp chúng ta mà muốn gặp vua thời không vua thời không vua ông kiệt sửng sốt hít sâu một hơi không n g ờ các ngươi lại gặp được thần cầm trong truyền thuyết khấu minh không giấu giếm nữa đem chuyện mọi người tiến vào luyện ngục long tộc tỉ mỉ kể lại nếu nơi này có người khác thì không dễ mở miệng nhưng v ông kiệt cũng là một trong những truy tùy giả của doanh thừa phong nhìn biểu hiện của y đương nhiên tin được vương kiệt nghe xong không khỏi hâm mộ tinh hoa sinh mạng của bán thần lòng tộc thì thôi đi nhưng kế thừa ký ức mới là vật đau quý giá ngay cả y cũng thấy động tâm quản lý một điện tuy quyền cao c h ứ c trọng nhưng nếu so với việc tự nâng cao tu vi bản thân vương kiệt tình nguyện chọn về sau nhưng đang tiếp cơ hội như vậy chỉ có một lần dịu giáo tông bệ hạ vào sâu trong hậu điện lão nhân ra d ơ tay nhẹ nhàng tìm kiếm trong hư không không gian trước mắt như vải vóc xe rách để lộ ra cửa động đen ngòm không biết thông tới nơi nào doanh thừa phong cả kinh hắn cảm ứng lực lượng của giáo hoàng bệ hạ phong thích không quá hùng mạnh cũng không khiến không gian giao động quá nhiều cách cổng không gian một trượng thì không còn chút giao động năng lượng nào nữa từ sau khi thấy vua thời không giao chiến với đại địa hạch tâm khí linh và thăng tiến vương cấp nhãn lực của hắn đã cao minh hơn nhiều mở lối đi không gian với cường giả vương cấp không khó nhưng sau khi mở thông đạo mà có thể phong tỏa giao động không gian trong phạm vi nhỏ hẹp như giáo tông bệ hạ thì không đơn giản chút nào giáo tông bệ hạ đưa mắt nhìn doanh thừa phong vui vẻ cười rồi sẽ có ngày ngươi làm được doanh thừa phong vội vàng nói đa tạ bệ hạ tán thưởng thừa phong nhất định cố gắng hai người bước vào cổng không gian không ngờ bên kia lại là một tiểu thế giới tao nhã trong tiểu thế giới này núi giả đình lâu trải rộng trong núi có dòng suối nhỏ dạt rào lưu động khắp nơi mang tới cảm giác mơ hồ kỳ hảo nếu có thể sống ở đây cũng là một loại hưởng thụ doanh thừa phong nhìn quanh kinh ngạc nói bệ hạ ngài muốn ta khai lò rèn ở đây sao đúng vậy giáo tông bệ hạ cười nói nơi này không thích hợp sao doanh t h ừ a phong cười khổ nói bệ hạ ngài cũng biết nếu rèn thành công bán thần khí sẽ dẫn tới thiên kiếp hắn đưa mắt nhìn giáo tông bệ hạ nói ta tin dựa vào thực lực của bệ hạ thiên kiếp không đáng để ý nhưng uy năng thiên kiếp dữ dội dù không thể làm ngài bị thương thì cũng sẽ hủy diệt phong cảnh nơi này giáo tông bệ hạ không nhịn được cười nói hóa ra ngươi lo lắng chuyện này ông ta vẫn lắc đầu nói không có vấn đề gì thế giới nhỏ như vậy ta có thể xuất thêm vài cái chỉ cần ngươi thấy ở đây thoải mái lúc luyện chế cũng nắm chắc thêm được mấy phần ta cũng hài lòng doanh thừa phong l ấ p bắp hắn có lòng suy nghĩ hộ người ta mà bản thân hắn không giống những đại sư rèn khác đồ chơi ban thần khí này cũng không có gì hiếm lạ xác suất rèn thành công đã là một trăm phần trăm tuy nhiên dù hắn ba hoa cũng phải có người tin mới được khẽ thở dài doanh thừa phong nói được vậy đa tạo ý tốt của bệ hạ hắn thu hồi ánh mắt nói b chương ạ tài i l chín trăm hai mươi một quá nhiều nguyên liệu quý báu nhìn ánh mắt giáo tông bệ hạ trên mặt vị lao nhân này vẫn như c ũ là nụ cười hiền hòa sắc mặt không có chút thay đổi đón ánh mắt của doanh thừa phong giáo tông bệ hạ cười dài mà nói quần trượng trong tay bổn tọa tuy có đại pháp lực nhưng pháp lực này đến từ quang minh thần tọa mà không phải xuất từ chính ta sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến tim đập của hắn như sấm tim hắn đập như sấm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm giáo tông bệ hạ thân là đệ tử đầu tiên của quang minh thần linh cũng là nhân vật tiêu biểu cho quang minh thần dưới thế gian lại có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy tuy trước đây hắn mơ hồ cảm nhận được giữa giáo tông bệ hạ và lao cường n i dường như có gì đó hẹn ngầm hơn nữa loại hẹn ngầm này cảm giác có chút bất kính đối với quang minh lực nhưng cho tới giờ k h ắ c này hắn mới chính thức xác định vị giáo tông bệ hạ đứng trên vạn quanh minh thánh giáo quả nhiên là có dị tâm đối với quang minh thần giáo tông bệ hạ mặt không đổi sắc lao trầm trầm nói doanh đại sư ngươi không có tín ngưỡng gì đối với quang minh thần đúng không sắc mặt của doanh thừa phong hơi hơi quấn bách hắn là người trong nhà biết chuyện nhà mình hắn đến từ một thế giới khác đối với những thứ thần linh gì đó thực ra rất khó để có niềm tin tín ngưỡng bởi vì theo hắn cái gọi là thần linh chẳng qua là một vài siêu cấp cường nhân đang trên con đường tu luyện để đi xa hơn mà thôi chỉ cần hắn cố gắng tu luyện tương tự hắn sẽ có cơ hội bước vào thần đạo đương nhiên trước khi thật sự đặt chân được vào thần đạo hắn vẫn sẽ duy trì đầy đủ sự kính nể đối với sự tồn tại của thần linh Sụp phong ánh bán xuống, doanh thừa phong nói. Bầm bậy hạ, vạn bối lần này đến rèn thần thừa hạ, chỉ khí mắt Bầm bối giúp bậy là đây, những việc khác van bối nhất thể không biết những lời này của hắn vô cùng rõ ràng m ố i bất hòa giữa ngài và thần linh hắn tham gia không nổi cũng không muốn bị cuốn vào đến nơi đây chỉ là vì làm trọn lời hứa mà thôi giáo tông bệ hạ không kìm nổi cười nói cũng được thôi trước tiên rèn vật này đi doanh thừa phong lên tiếng nhẹ nhàng đem hộp ngọc mở ra ở bên trong quả nhiên đặt đầy nguyên liệu châu đ á u nếu đem những nguyên liệu này nhập vào cổn trượng đồng thời vẽ lại linh văn lần nữa thì vật này thật sự có thể tấn thăng thành tứ vòng thiên kỵ thanh khí chỉ có điều bán thần khí vượt xa năng lực của các t h a n h khí thông thường trong đó nếu có một sai lầm thì bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển nếu là một đại sư rèn bình thường cho dù là đã đạt đến cấp bán thần cường nhân sau khi nhìn thấy những bảo vật này cũng không dám vỗ ngực đánh cược nhưng doanh thừa phong không giống như vậy có sự giúp đỡ của trí linh và đan lô khí linh số lượng bán thần khí đã sinh ra từ trong tay hắn gần như sẽ đạt tới hai số đếm vì thế chỉ cần là đồ vật cấp bậc này hắn tự nhiên trở nên tràn đầy tự tin cầm quyền trượng lẳng lặng vuốt ve doanh thừa phong nhắm hai mắt lại hắn có thể cảm nhận rõ ràng được chiếc quyền trượng này tuy không phải bán thần khí nhưng trong nó lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ hơn nữa trong quyền trượng vẫn có một tia linh tính giao động chiếc quyền trượng này quả nhiên cũng là một thiên kỵ thanh khí hơn nữa trí tuệ của khí linh tương đối cao có lẽ bởi vì có được dặn dò của giáo tông bệ hạ cho nên khí linh này không có chút ý niệm chống cự đối với sự dò xét của doanh thừa phong hơi hơi gật đầu doanh thừa phong cười nói bệ hạ thánh khí này khá tốt chắc chắn có thể tấn thăng thành bán thần khí trong cảm nhận của hắn phẩm giai của thiên kỵ thánh khí này thậm chí còn mạnh hơn một bậc so với thanh giáo của lao cường nhi hơn nữa quan g minh lực hàm chứa bên trong là như nhau ánh sáng rực rỡ mãnh liệt kia thuần khiết vô cùng thậm chí có một kia thần tính tồn tại mơ hồ giáo tông bệ hạ cất chứa quả nhiên là không bình thường càng hùng mạnh hơn so với bán thần cường nhi chậm rãi gật đầu trên mặt của giáo tông bệ hạ toát lên một tia nụ cười thản nhiên nói vậy đã làm phiền ngươi rồi doanh thừa phong lên tiếng hắn khoanh chân ngồi xuống cổ tay hơi run run lập tức đem đan lô khí linh phong ra khí linh thần vật này đã cùng doanh thừa phong phối hợp nhiều lần cho dù là rèn bán thần khí bảo vật cấp bậc này nó cũng không có cảm giác đặc biệt gì hơn nữa gần đây nó tương đối vừa lòng đối với biểu hiện của doanh thừa phong liên tiếp vài kiện bán thần khí rèn thành công khiến nó nhân cơ hội khôi phục rất nhiều đã mơ hồ có viễn cảnh cường thịnh năm đó đương nhiên muốn hoàn toàn khôi phục thật sự bán thần khí như cũ vẫn kém một chút trừ phi là hấp thu sức mạnh to lớn kia của thần khí lúc tiến thăng mới có thể khiến nó thật sự khỏi hẳn phía trên của đan lô đột nhiên hiện lên một đám xương trắng bóng người nho nhỏ lập tức n g ừ n g tụ xuất hiện bóng người này khiến đan lô khí linh khiết đảm nó d ư ơ n g mắt ngắm nhìn bốn phía đột nhiên nên đón ánh mắt như sao trời biển rộng thâm thúy của giáo tông bệ hạ đột nhiên đầu co rụt lại chui trở lại doanh t h ừ a phong không kìm nổi cười đan lô khí linh này cũng coi là thượng phẩm rồi nó khiếp đảm như vậy thật không biết là như thế nào mới có thể tu luyện tới bực này cảnh giới đấy tuy nhiên người này mặc dù là nhát như chuột nhưng thực lực của nó cũng không thể khinh thường nắp của lò luyện tự động xoáy mở lộ ra không gian bên trong gú ám tối t ă m mặc dù lò luyện đan này không lớn nhưng bên trong có động thiên đừng nói là quang minh quyền trượng trong tay doanh thừa phong cho dù là cái gì lớn hơn thập bội cũng có thể dễ dàng chứa vào bên trong đôi mắt của giáo tông bệ hạ hơi sáng lên dường như cảm nhận được cái gì mà cổ tay của doanh thừa phong r u lên đem q u a n g minh quyền trượng đưa vào lò luyện đan q u y ề n trượng vừa vào đan lô lập tức phóng ra vạn trượng hào quang đem không gian này chiếu g ọ i hào quang khắp nơi nhưng điều khiến người ta cảm thấy quỷ dị đó là ánh quang này lại không thể vượt ra ngoài đan lô đây là điều kỳ diệu của càng khôn hoặc sức mạnh mà thiên kỵ thánh khí ẩn chứa mạnh gấp vạn lần so với bản thân đan lô nhưng một khi nó bước vào đan lô giống như con hổ bị nhốt vào trong lồng không thể thoát ra ngoài được doanh thửa phong dơ tay lên một chút một giải nguyên liệu quý báu nào đó trong hộp lập tức bay lên không trùng lặng lẽ bay vào trong đan lô phía dưới đan lô lập tức phát sáng lượng lớn thiên địa linh lực dường như xả nước tràn vào những thiên địa linh lực này đều hóa thành nhiên liệu thuần khiết nhất đem năng lượng quẩn quẩn không d ứ tuy c n đan đan n g cấp cho lúc lô. lô Mà à d ư ờ nhiên g n ư là máy chuyển khí tốt nhất trên thế trên tốt g ớ i đem tất thụ hấp cả năng lượng hấp thụ vào b trong, đồng thời đưa vào bên trong Tuy vào đồng bên cắn khôn. nhiên đưa lúc này nó vẫn cần lượng lớn năng lượng để hồi phục nhưng nó càng hiểu rõ một đạo lý đó chính là phải đem bán thần khí luyện ra một cách thuận lợi như thế doanh thừa phong mới có thể rèn được càng nhiều bán thần khí thậm chí là bắt đầu sung kích thần khí nếu hắn không phối hợp mà ngắt lời giữa trường thì với khả năng tính toán nghịch thiên của doanh thừa phong rất có thể bắt đầu làm cách khác nếu thật sự đến b ư ớ c đó nó mới là vì cái nhỏ mà lỡ cái lớn khóc không ra nước mắt trong đan lô trước tiên cần nhanh chóng làm tan miếng vật liệu kia hóa thành một đống lửa hừng hực bao quanh quang minh quần trượng sức nóng của ngọn lửa đỏ này đủ để tan chạy vàng luyện sắt nhưng đã rơi vào quang minh quần trượng thiên kỵ thánh khí này lại không có bất kỳ phản ứng nào mà sức nóng này dường như một chút da của nó cũng không thể phá nổi một lúc lâu sau màu đỏ ngọn lửa dần dần suy yếu và cuối cùng hoàn toàn biến mất mà ánh quang minh quyền trượng kia lại trở nên càng thuần khiết hơn giống như một chiếc đèn ngọc lưu ly chiếu d ọ i hào quang vô thận ngoài lo luyện đan giáo tông bệ hạ tuy rằng không thể nhìn thấy tình hình bên trong đan lô nhưng hành vi vừa hắn thâm sâu không thể đoán được thậm chí có phương pháp kỳ diệu giữ liên lạc với quang minh quyền trượng khí linh trong đan lô vì vậy hắn rõ ràng cảm nhận được cảm xúc vui buồn đến từ linh khí trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười nhạt nhẽo trong đôi mắt của giáo tông bệ hạ đậm màu kỳ vọng khối tài liệu thứ nhì thứ ba lần lượt bay ra ngoài cùng nhau bay vào trong đan lô vê anh vê anh vê anh sau khi rất nhiều tài liệu lần lượt nhập vào cho dù là cản khôn trong lò đan lô cũng không chịu nổi từng đợt lửa đỏ phảng phất xuyên thấu thế giới này đem t r ọ n mặt ngoài của đan lô đều n h ộ n đỏ sắc mặt của doanh thừa phong khai biến trầm giọng nói khí linh huynh, huynh làm sao vậy đan lô khí linh vội vàng nói chết tiệt cây quyền trượng này quá hùng mạnh là một trong ba thiên kỵ thánh khí mạnh nhất mà ta từng gặp so với ba vương thương của ngươi và khiên của lão cường n i vẫn mạnh hơn một bậc trong lòng của doanh thừa phong khẽ run lên tuy rằng ngay từ đầu hắn rất xem trọng cây quyền trượng này nhưng thật không ngờ sức mạnh của nó vẫn nằm ngoài dự đoán của bản thân d a n lô khí linh tiếp tục nói vẫn còn n ư ớ cơ vật liệu mà người nạp vào vô cùng phù hợp với thánh khí này sau khi chúng hòa hợp với nhau tạo ra sức mạnh lớn lao Đã được. vượt ta thể ra khỏi giới hạn mà ta có thể khống hạn chế giới mà có doanh thừa phong hơi mặt nhăn trí linh trong nao thoáng qua nhiều tính toán giáo tông bệ hạ vì nâng cao sát s u ấ t thành công chuẩn bị mọi thứ vừa nhiều vừa tốt đối với những đại sư rèn binh bình thường mà nói cách thức như vậy là hết sức bình thường bọn họ còn ước sao vật liệu bổ trợ càng nhiều càng tốt nhưng doanh thừa phong lại không nghĩ vậy bởi vì có bổ trợ của trí linh cho nên hắn nắm chắc tính toán tỉ mỉ dùng vật liệu ít nhất phát huy được hiệu suất lớn nhất cho nên hắn mới có thể dùng vật liệu tương đối ít rèn ra bán thần khí đồng thời vẫn đạt được trăm phần trăm sát xuất thành công trừ lần đó ra vật liệu cho vào càng nhiều thì cơ hội tạo ra đột biến càng lớn đối với trách nhiệm của trí linh cũng càng nặng so sánh một chút tỷ lệ thành công e rằng không tăng lên mà lại giảm xuống doanh t h ừ a phong thở một hơi thật dài hắn r ứ t khoát búng ngón tay hộp ngọc ở dưới đất đột nhiên nhảy lên sau khi trong không trung vẽ lên vòng tròn liền rơi xuống trước mặt của giáo tông bệ hạ lao ta hơi ngẩn ra giơ tay tiếp nhận ánh mắt hổ nghi nhìn doanh thừa phong đang ngưng đọng tại sao lại nghĩ không ra điều này rõ ràng bảo vật quý giá này vẫn chưa dùng hết nhưng doanh thừa phong đại sư sao lại không thèm để ý tới hắn tuy rằng kiến thức rộng rãi người thường khó có thể so sánh được nhưng sự tồn tại của trí linh lại vượt ra khỏi lẽ thường của thế giới này sức tưởng tượng của hắn lại phong phú gấp v à n lần cũng không thể đoán được nguyên cớ thật sự lượng lớn tiên địa linh lực không được rơi vào bên giới đan lô bởi vì không còn vật liệu bổ sung vì thế sau khi trải qua một thời gian dung hợp đan lô cuối cùng hồi phục được nguyên n h dạng tất cả đều bị bao phủ trong càn khôn lại cũng không thể lan ra ngoài được nữa doanh thừa phong hít sâu một hơi h ắ n đưa tay ra bắt đầu chuyển động chậm rãi trong hư không chương 922, t h ự c lực của giáo tông từng đạo năng lượng kỳ dị theo lòng bàn tay doanh thừa phong phóng ra ngoài những năng lượng này dẫn động trong thiên địa theo một quy luật thần bí nào đó vì thế minh linh trâm trong lò đan bắt đầu sống lại dưới quang minh quyền trượng bắt đầu mở ra minh linh t r â m tuy phẩm chất không tệ nhưng cũng chỉ là t h a n h khí bình thường mà thôi tình huống bình thường nó căn bản không lưu lại dấu vết trên quang minh quyền trượng nhưng lúc này dưới sự khống chế của doanh thừa phong quang minh quyền trượng trận có thể một đạo hoa văn huyền ảo trong hoa văn này từng có lực lượng kỳ dị như có như không nội ngạo dường như không ngừng ở trong thiên địa hấp thu loại năng lượng cường đại để dung nhập vào trong đó quang minh quyền trượng khí linh đúng là một linh thể cực kỳ trí tuệ nó chẳng những không kháng cự mà còn chủ động phối hợp nó k i ể m chế tất cả lực lượng phòng hộ của quân trượng tùy ý cho lực lượng thời gian kỳ dị kia xâm nhập vào thân thể mình bởi vì nó biết phía trước mình chính là đỉnh cao tam chuyển thiên kỵ thanh khí tiến thêm nửa bước chính là bán thần khí nhưng muốn bước được nửa bước này nói lại dễ hơn làm giáo tông bệ hạ chuẩn bị nhiều năm như vậy không tiếc lôi kéo rèn đại sư các tộc hùng mạnh mãi tới gần đây mới chọn ra được doanh t h ừ a phong bởi vậy có thể thấy được muốn trợ giúp khí linh đi được nửa bước cuối cùng này gian nàn cỡ nào mà giờ phút này điều doanh thừa phong phải làm chính là tân lực lượng khắc sâu vào quyền trượng sau khi quyền trượng nắm giữ lực lượng mới này nó là có thể tự nhiên bước được nửa bước gian nan đó tt tiếng t vang kỳ dị từ trong lò đan phong thích ra ngoài giống như là có vô số con rắn độc đang phát ra âm thanh si, si. mỗi một mũi minh linh châm hạ xuống trên quang minh quyền trượng sẽ có thêm một đạo hoa văn tuy nhiên trên hoa văn này cũng nhiễm thêm một sợi tơ màu đỏ giống như vết đao cớ làm da thịt bị thương sẽ chảy ra máu tươi vậy lúc này minh linh trâm và quang minh quyền trượng cũng thế lúc màu đỏ trên quyền trượng bắt đầu nổi lên thì năng lượng ẩn giấu trong mình nó lập tức bạo phát lực lượng quang minh hùng mạnh trào ra hoa văn lập tức cố định còn màu đỏ trong nháy mắt tan thành hư vô toàn bộ quá trình quỷ dị khó lường doanh thừa phong khẽ nhún mày sau khi thăng tiến vương cấp thực lực bản thân đã đ ể cao tới mức không tin nổi dù là lúc thi triển linh văn cũng có thể phân tâm nhìn rõ mọi vật mang theo khoái cảm khi được nắm giữ toàn cục biểu hiện đặc thù của quang minh lập tức đưa tới sự chú ý của hắn đặc biệt lúc nhìn thấy quyền trượng xuất hiện màu đỏ nhạt trong lòng doanh thừa phong lại xuất hiện hàn ý sâu sắc khó hiểu hắn mơ hồ cảm thấy thời điểm ban đầu rèn ra vật này quá trình chắc chắn không thái bình tuy nhiên những chuyện này đều không có quan hệ với hắn chuyện hắn muốn làm bây giờ là thuận lợi rèn cho song bán thần khí cũng không biết qua bao lâu đạo linh vân cuối cùng đã khắc được vào đồ vật ngay lúc doanh thừa phong thu tay lại không chung trên đỉnh đầu trợt phát sinh biến hóa cực lớn giáo tông bệ hạ vẫn luôn chăm chú nhìn vào hai tay doanh thừa phong đặc biệt mọi cử động của hắn đều bị giáo tông bệ hạ để ý không lọt một ly trước lúc doanh thừa phong thăng tiến vương cấp bởi vì thân có quan hệ thần thông thuật nên giai đoạn rèn cuối cùng sẽ thi triển thủ pháp đặc thủ thể một phần đạo lý đại địa hễ là cường giả tước vịt trở lên tận mắt nhìn thấy thủ pháp này đều sẽ có cảm xúc mà hiện giờ hắn đã thăng tiến vương cấp vận dụng thủ pháp này cũng xuất thần nhập hóa hơn cho dù là giáo tông bệ hạ cấp bán thần cũng chăm chú xem mà không dám phân tâm tuy nhiên giáo tông bệ hạ chính là giáo tông bệ hạ doanh thừa phong vừa thu tay lại suy nghĩ của ông liền chuyển rời đi ông ngẩng đầu nhìn trời gương mặt g i à n mua không che giấu được sự sợ hãi lẫn vui mừng Vâng! thiên lôi hùng vĩ bắt đầu ngưng tụ chúng nào hội tụ trên đan lô khí linh như thể tầng mây bao phủ toàn bộ tiểu thế giới thiên địa chi kiếp có khí thế hung ác tuyệt đối là loại hùng mạnh nhất doanh thừa phong được chứng kiến dù là thiên kiếp do cự thuẫn của lão cường nhi trường côn của bá vương thương và kim cương vương đều kém ba phần giống trái tim đen đ ũ ám đọc truyện tại http một tiếng kêu quỷ dị vang lên doanh thừa phong n m ậ n ra vẻ mặt lập tức cổ quái bởi vì giọng nói này truyền ra từ trong lò luyện đan khe đỏ mắt doanh thừa phong lập tức hiểu ra này không ngờ là tiếng giống t h ả m của quang minh quyền trượng với tới q u y ề n trượng khí linh đều không phải sinh i n h l chân chính nó và đan lô khí linh cũng giống với các châu đáo linh đều là khí trung chi linh nhưng vào lúc chuẩn bị đối mặt với thiên kiếp biểu hiện của nó cũng không kém sinh linh là bao nghe tiếng giống thê lương giận dữ này doanh thừa phong thậm chí có ảo giác như gặp phải kim cương vương lo luyện đan đột nhiên mở ra một đạo quang mang nhanh như thiểm điện lao vào tay giáo tông bệ hạ đan lô khí linh nhanh chóng hội tụ nhân hình không giữ chừng mắt với quang minh q u y ề n trượng nhưng cũng không dám nói bất kỳ lời oán hận nào doanh thừa phong động tâm vội vàng nói khí linh huynh an tâm một chút chớ vội như thể là tìm được chỗ tháo nước đan lô khí linh lập tức oán giận nói doanh huynh người này thật sự là vong ân phụ nghĩa chúng ta liên kết mới đưa nó tăng lên tới tứ chuyển thiên kỵ thanh khí nhưng một khi thành hình không ngờ lại lập tức cậy mạnh phá hư không gian của ta hư nếu không là phản ứng của ta nhanh nhẹn chỉ e liên kết trong c ả n khôn cũng bị nó kích phá sắc mặt của doanh thừa phong hơi c h ầ m xuống hắn từng rèn m ấ y bán thần khí nhưng cũng chỉ có thứ này hung hăng ngang ngược như thế chỉ có điều tuy trong lòng bất mãn nhưng ngại trở mặt với giáo tông bệ hạ nhưng vẫn không dám ra miệng chỉ trích giáo tông bệ hạ than thầm ông nhẹ tay vỗ về quan minh quyền t r ư ở n g đang sao động lập tức yên tĩnh trở lại l ặ n g lặng nằm trên tay h ắ n dường như đã hòa làm một với cơ thể ông doanh đại sư xin thứ lỗi giáo tông bệ hạ cười xin lỗi năm đó vì gia tăng sát xuất thành công tam chuyển bổ tọa đã thi triển chút thủ đoạn đặc t h ủ đáng tiếc tuy giúp nó vượt qua được cửa ải khó khăn nhưng từ đó về sau lại nhiều thêm một phần khí thế hung bạo cho đến nay cũng không thay đổi doanh thừa phong vội vàng xua tay nói bệ hạ k h á c h khí hắn nhìn quan g minh quyền trượng trong tay giáo tông bệ hạ trong lòng thầm suy tính rốt cuộc giáo tông bệ hạ đã làm gì mà khiến khí trung chi linh phát sinh biến hóa ẩm tiếng sấm khổng lồ từ phía trên văng lên đạo thiên lôi thứ nhất rốt cục đã chậm chạp hạ xuống giáo tông bệ hạ khẽ mỉm cười ông thậm chí còn không có sử dụng thiên binh mà đào tay áo qua lập tức thiên lôi vừa xuất hiện trên bầu trời lập tức biến mất giống như cái chổi quét qua mặt đất nhẹ nhàng san bằng mọi dấu vết tuy không phải lần đầu nhìn đến năng lực mạnh mẽ như vậy nhưng doanh thừa phong vẫn thấy kỳ lạ còn không ngừng hâm mộ tay hắn run lên thu lò luyện đan b ả o càn không bên trong suýt bị phá đương nhiên nó không vui nổi nhưng ngoài việc â m thầm nguyền rủa thì cũng không còn cách nào ẩm ẩm ẩm từng đạo thiên lôi rơi xuống đạo trước lớn hơn đạo sau nhưng từ đầu đến cuối giáo tông bệ hạ đều vung tay háo lên thiên lôi hung hăng kia sẽ từ lớn hóa nhỏ và cuối cùng hóa thành hư hảo doanh t h ừ a phong tròn mắt l i ễ u lưỡi cảm thấy khó tin năm xưa giáo tông bệ hạ cũng từng thay lão cường ni ngăn cản vô số thiên kỵ lực nhưng khi đó trong tay ông ta có một quyển trượng quang minh thần bán thần khí có vật ấy phù hộ chống cự thiên lôi đương nhiên không quá tốn lực lượng nhưng hiện giờ ông ta chỉ dùng sức mình đối kháng thiên kiếp hơn nữa vào lúc giơ tay phóng thích lực lượng quả thực là hùng mạnh k ó tin nhẹ nhàng vung tay háo là có thể hủy diệt một đạo thiên lôi trải qua nhiều lần rèn bán thần khí không có ai rõ hơn doanh thừa phong sức mạnh của mấy đạo thiên lôi này ngày đó kim cương vương hóa thân thành người khổng lồ mượn khí tức đại địa và bán thần khí mới có thể đánh tan chín đạo thiên lôi tuy nhiên sau lần đó phạm vi hơn mười giảm toàn bộ sụp đổ mà ngay cả xào huyệt vua thời không tiêu phí trăm năm xây dựng đều bị hủy một trong sáng bởi vậy có thể thấy thiên lôi hùng mạnh tới mức nào giáo tông bệ hạ là bán thần cương giả đương nhiên vương cấp bình thường nhưng kim cương vương cũng không phải là vương giả bình thường khi y hóa thân thành người khổng lồ đứng trên đại địa cầm trường côn trong tay y bạo phát sức chiến đấu thậm chí còn có thể đấu với bán thần một hồi mà lúc này không ngờ giáo tông bệ hạ chỉ vung tay h áo đã nhẹ nhàng hủy diệt mấy đạo thiên lôi mà kim cương vương phải toàn lực đánh tan nhìn ông ta nhẹ nhàng như vậy trong lòng doanh thừa phong xuất hiện hàn ý mãnh liệt vị này quản lý quang minh thánh giáo mấy trăm năm thực lực cẩn giấu rốt cuộc sâu tới đâu đạo thiên lôi thứ tám rốt cục hạ xuống dường như do mấy đạo t r ư ớ c đều bị giáo tông bệ hạ dễ dàng xóa bỏ nên ngay cả ông trời cũng bắt đầu phẫn nộ trong đạo thiên lôi thứ tám ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ thậm chí còn mạnh hơn cả đạo thiên lôi thứ chín mà kim cương vương chống đỡ giáo tông bệ hạ ngầm đầu ông mỉm cười nhưng lúc này ra tay cũng phải lấy quang minh quyền trượng vừa mới rèn kia ra quang minh phổ chiếu thanh âm giản mua vang vọng mỗi một t ứ c không gian tiểu thế giới quang minh quyền trượng cũng tỏa ra vô tận hào quang lôi điện hùng mạnh rơi xuống vòng quang minh không ngờ lại nhanh chóng bị tinh lọc hơn nữa lực s â u khi bị tinh lọc còn hóa thành nguyên liệu quang minh khiến quang minh kia càng thêm trói mắt chương 923, lôi kéo ở trong vô số quang minh bao vây dù là doanh thừa phong cũng biến sắc điều hắn kinh ngạc không phải giáo tông bệ hạ phong thích lực lượng quang minh dựa vào thực lực sâu không thể lường của lão già này dù phóng xuất ra lực lượng quang minh cường đại doanh thừa phong cũng chẳng thấy cổ quái gì nhưng loại lực lượng quang minh thần kỳ này lại có thể đem thiên kỵ lực chuyển hóa thành quang minh lực hùng mạnh hơn điều này thì thật đúng là nghĩ trăm lần cũng không ra lời giải lực lượng quang minh thuần khiết vô hạn so với ba vương thương khí linh huyết sắc của hắn không giống nhau quang minh càng hùng mạnh thì càng tinh thuần đây là điều ai cũng biết nhưng lúc giáo tông bệ hạ khống chế quang minh bây giờ dường như còn có thêm gì đó rất khác chính sự khác thường này đã tới mới tuy nhiên loại năng lực này không so được với độ tinh khiết của quang minh nhưng cũng không biết nó có hùng mạnh hơn không chỉ có điều dựa vào sự thay đổi kỳ dị này của quang minh cũng đủ để người ta bội phục sắt đất lao g i ả này ha ha ha giáo tông bệ hạ t r ợ t phá lên người lúc này nếp nhăn trên mặt ông ta không ngờ bằng phẳng lại như có phép màu thân hình đang còn xuống biến thành cao ngất giống như toàn thân lớn thêm một vòng trên người ông ta có một luồng quang minh vô hạn lực lượng này tụ hội trong bán thần khí càng khiến nó như hổ thêm cánh uy năng phóng xuất thêm hùng mạnh giờ phút này giáo tông bệ hạ không còn là ông lão mà đã biến thành một đại hán cường tráng tràn đầy sức sống xôn s a o trong hư không truyền tới một thanh âm như c h i âm đang phát tiết theo thanh âm này v ă n g lên quang minh trước mắt nhanh chóng bành trướng như quả khí cầu trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần lực lượng quang minh hùng mạnh kia không ngờ tràn ngập bầu trời xâm nhập vào đạo thiên lôi cuối cùng kia doanh thửa phong mở to mắt dù được tận mắt chứng kiến nhưng hắn vẫn thấy cảnh tượng này thật khó tin trước đây hắn từng trải qua không ít lần thiên lôi oanh kích bán thần lần đầu hàn băng khí linh đưa tới thiên lôi mà phải trên trăm vị vương cấp liên thủ mới khó khăn chống đỡ được lần thứ hai ba vương thương khí linh thăng tiến là lúc họ vì vậy mà hủy diệt một tiểu thế giới mà điều khiến doanh thừa phong có ấn tượng khắc sâu cũng là điều tương tự với lao cường nhi kim cương vương lang vương thuẫn lao cường nhi dựa vào khí thế trầm ổn như núi dễ dàng kháng lại thiên lôi oanh kích kim cương vương mượn lực đại địa cứng rắn đánh tan cựu đạo thiên lôi còn lang vương thuẫn rất đơn giản nó hóa thành tấm lá c h ắ lớn tuy ù y ý để thiên lôi kích, thậm hoành kích, chó hoành kích lôi còn bị s â vào v lòng đất. ậ mà lúc t h i ê nhiên lôi tán đi, tán t bản ể của cũng lang hao vương thuẫn cũng không hao tổn n gì. Tuy h so với giáo tông bệ hạ ba người họ vẫn kém hơn một bậc dù là cứng rắn oanh phá thiên lôi như kim cương vương hay chỉ phòng thủ dưới sự tập kích nhưng giờ giáo tông bệ hạ lại k h ô n g chế quan g minh tập kích ngược lại quan g minh cứng rắn phóng lên n ư ỡ n g cao bao t r ọ n khoảng trời không đó không phải tập trung lực lượng khai mở tầng mây mà là lấy lực lượng khổng lồ cùng trời cao tranh phong doanh thừa phong thật không rõ giáo tông bệ hạ lấy ở đâu ra sự tin tin lớn như vậy ẩm bầu trời run rẩy dường như toàn tiểu giới cũng vì nó mà g i a o động kịch liệt dưới luồng ánh sáng mãnh liệt bao phủ ngay cả doanh thừa phong cũng không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra tuy nhiên hắn cảm ứng được luồng năng lượng mãnh liệt chuyển từ trên đỉnh đầu xuống hắn biết giáo tông bệ hạ đang dùng quang minh vô hạn đối phó với thiên địa chi kiếp khoe miệng co c ắ p đến lúc này hắn mới hiểu được một chuyện hóa gia vị đứng giữa mọi người đang dần dần già đi dường như con người kiêu ngạo ngông c u ầ n giáo g hoàng bệ kia sẽ ngay lập tức cưới hạc về tây thiên Chuyển ưu nét đen của tôi đốt trái tim đen ám. âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên nhưng chỉ một lát sau tiếng vang long trời lở đất đã dần tiêu tán trong không trung quang minh trên trời suy yếu giống như mặt trời chính ngọ có mãnh liệt tới đâu thì vẫn có lúc tàn biến cuối cùng tất cả khôi phục sự yên tĩnh tất cả quang minh nằm trong sự k h ô n g chế của quyền trượng trong tay giáo hoàng bệ hạ doanh thừa phong túi người thật sâu với lão nhân kia từ đáy lòng nói bệ hạ thần uy cái thế khâm phục giáo tông bệ hạ thản nhấn cười giờ phút này ông ta đang trong trạng thái tuổi già sức yếu trên người không có chút lực uy hiếp nhưng vừa chứng kiến cảnh tượng che trời phủ đất kia ngay cả thiên k ỵ lực cũng có thể bị quang minh xô tan doanh thừa phong không còn tin vào cảm giác lão nhân kia đang bộc lộ trên người doanh đại sư bán thần khí ngươi rèn quả nhiên hùng mạnh bổn tọa hết sức hài lòng giáo tông bệ hạ chậm dãi nói ha ha doanh thừa phong cười gượng hai tiếng chỉ cần ngài vừa lòng thừa phong cũng không uổng khổ công một chuyến giáo tông bệ hạ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve quân trượng một lúc lâu sau mới khẽ than lực lượng có cường đại tới đâu nhưng nếu không thuộc về mình cũng là không có gốc rễ nhưng nếu là lực lượng của mình chẳng sợ tuy giờ bé nhỏ nhưng trưởng thành sẽ là đại dương bao la doanh thừa phong m á y mắt trong lòng thẩm đoán thể loại có thể đánh tan thiên kiếp còn nói là bé nhỏ không đáng kể sao tuy trước kia hắn từng sử dụng bí pháp đánh thiên kiếp thành một lỗ nhỏ nhưng một lỗ nhỏ sao có thể đánh đồng với luyện hóa toàn bộ thiên kiếp đây độ khó của chuyện này không phải như trời với đất nhưng giáo tông bệ hạ có nói quang minh quyền trực có lực lượng bé nhỏ thì thật quá đả kích người ánh mắt chuyển động doanh thừa phong nói bệ hạ bán thần khí hùng mạnh nhưng nếu không có sự khống chế của ngài thì cũng chẳng thế phóng thích được sức mạnh lớn nhất của nó giáo tông bệ hạ cười ha ha nếp nhăn trên mặt như ít đi một chút nhìn lao nhân cao hứng doanh thừa phong vội và nói bệ hạ thừa phong mới về t h à n h giáo còn chưa bái kiến cha mẹ thế nên giáo tông bệ hạ ngẩn ra thu hồi nét cười đúng là bản tọa sơ sót chúng ta quay về thôi ông ta hướng tay về phía hư không một cánh cổng vô thanh vô tức hiện ra trước mặt họ doanh thừa phong nhìn quanh tuy thực lực giáo tông bệ hạ sâu không lường được b ả n thần khi quang minh quyền trượng cũng vừa phát ra quang minh vô hạn nhưng thiên lôi nào dễ chống như vậy thế nên khung cảnh chim hót liễu lo xung quang đã bị hai cố lực lượng va chạm mà phá hủy rồi lúc này hắn nhìn quanh thấy vách tương tàn tạ một mảnh hỗn độn hắn âm thầm lắc đầu nhưng không hỏi gì giáo hoàng bệ hạ chỉ thầm kêu đáng tiếc trong lòng sau đó hắn nhấc chân bước vào cánh cổng vận chuyển hào quang t r ợ t tắt doanh thừa phong và giáo hoàng bệ hạ đã tới nội phòng cung kính cáo lui giáo tông bệ hạ cho đến khi rời khỏi hành cung doanh thừa phong mới thở dốc một hơi uy áp giáo tông bệ hạ mang tới cho hắn thực lớn hơn vua thời không nhiều lắm đó không phải nói thực lực giáo tông bệ hạ vượt xa vua thời không mà là vì vua thời không muốn cầu cạnh hắn nên ngôn ngữ còn khách khí còn giáo tông bệ hạ tuy mời hắn tới rèn bán thần khí nhưng thân phận và địa vị kia doanh thừa phong lại còn đòi đồ ăn từ ông ta nên thái độ cũng không giống vậy thành ra áp lực giáo tông bệ hạ mang tới phải vượt xa vua thời không ngay lúc doanh thừa phong rời đi giáo hoàng bệ hạ theo thói quen ngồi xuống chiếc ghế lớn của mình động tác của ông ta cứng ngắc mà thong thả bao sức sống mênh mông lúc đối kháng thiên kiếp đều đã biến mất thân thể ông lúc này như cái động không đáy phong tỏa toàn bộ khí tức sinh mệnh và sức sống trong nhục thể không chịu tiết ra ngoài thu vi tới mức này đã đạt tới trình độ khó tin sau đó chất có tiếng bước chân rất khẽ vang lên có thể không qua bẩm báo mà vào tới đây phóng mắt toàn thánh giáo cũng chỉ có hai người ngoài tùy tùng bàng đức ở bên ông đã mấy trăm năm thì chỉ có cường giả bán thần khác là lao cường nhi chúc mừng bệ hạ lao cường nhi đứng thẳng cơ thể trông giống như một cây thương cho tới giờ cũng chưa từng bị thứ gì đẻ cong từ điểm này đã biết con đường ông ta chọn và giáo tông bệ hạ không hợp nhau chút nào cường nhi ả ngươi cũng thấy mản vừa n ã y rồi giáo tông bệ hạ nhắm hai mắt về phải ngươi thấy thế nào khẳng định doanh thừa phong đang che giấu gì đó lão cường nhi trầm ngâm một lúc nói lúc họ trong luyện ngục long tộc có lẽ đã gặp được cường giả n nên mới có được thu hoạch như vậy ha ha không phải hắn nói hấp thu được một chút tinh hoa sinh mạng và ký ức của bán thần long tộc sao giáo tông bệ hạ ngừng lại chắc hắn cũng không nói dối cũng chỉ có thế mới giải thích được nguyên nhân những người này cùng thăng tiến vương cấp cường nghi gật đầu chấm dãi nói ta cũng không nghi ngờ hắn nhưng lại nghi ngờ bán thần long tộc kia rốt cuộc do ai chém giết ha ha chỉ dựa vào mấy tiểu t ử họ không bị người ta giết đã là may lắm rồi giáo tông bệ hạ không nhịn được cười nói sau lưng hắn có chút bí mật thì sao đâu ngay cả ta và ngươi cũng có bí mật g ạ t hắn lão cường nhi giật mình kinh ngạc ngươi công nhận thực lực của hắn đúng vậy giáo tông bệ hạ thở dài tu vi võ đạo chưa nói làm gì nhưng ở thiên phú và trình độ rèn thì đúng là chưa từng có ha ha hai lần rèn bán thần khí không ngờ không có lần nào thất bại mà khó tin hơn giờ hắn mới chỉ là vương cấp thôi kỳ thật nếu để họ biết số bán thần khí qua tay doanh thửa phong còn nhiều hơn hai người họ chắc họ sẽ càng thêm kinh ngạc và rung động lao cường nghi c h ư ớ c mắt nói ngươi muốn kéo hắn gia nhập chúng ta chương 924, h i ể u lầm giáo tông bệ hạ mở mắt ra đôi mắt kia sáng ngời rực rỡ như ánh sao không ngờ lại khiến không gian yên tĩnh này có thêm một phần sức sống đúng vậy ta muốn cho hắn gia nhập chúng ta y thị trí hoan nói thiên phú như vậy tư chất như vậy may giờ hắn mới chỉ có tu vi vương cấp nếu tấn thăng đến bán thần khẳng định không có cách nào tránh thoát ánh mắt của quang minh thần lao cường nghi b i ế n sắc trầm giọng nói người đang lo quang minh thần giao thần vị cho hắn sao giáo tông bệ hạ chăm chú nhìn đối phương chỉ hoan nói chỉ dựa vào tiềm lực và năng lực rèn hơn người của hắn dù thần linh nào gặp được đều không do dự giao cho hắn thần vị lao cường n i trầm ngâm cười khổ người đang thuyết phục ta sao nhưng mà liệu hắn có nghe theo chúng ta không giáo tông bệ hạ mỉm cười nói nếu hắn không có hy vọng thành thần hay nói hắn không đủ mạnh như vậy lúc thần linh nguyện ý giao bài vị cho hắn hắn sẽ đồng ý không do dự nhưng nét cười của giáo tông bệ hạ càng lúc càng đậm hắn lại có đủ tiềm lực lại biết chân tướng thành thần vậy ngươi nghĩ hắn sẽ lựa chọn thế nào ánh mắt lao cường n h i loay lên sau đó chậm rãi gật đầu hắn sẽ chọn hợp tác với ta tuy nhiên ngừng một chút giọng nói lao cường n h i trở nên giá lạnh nếu hắn không muốn thì làm thế nào chúng ta đem tin tức trọng yếu tiết lộ cho hắn nếu hắn không muốn chúng ta đành phải phòng bí mật này vì hắn mà phát tán giáo tông bệ hạ không mặn không n h ạ t nói đương nhiên lão cường nhi hiểu được ý này ông nhẹ nhàng gật đầu cũng được dù hắn có gặp kỳ ngộ gì ở long tộc cũng không thể mạnh hơn ta và ngươi h ừ việc này giao cho ta xử lý đi giáo tông bệ hạ lắc đầu nói cùng làm cái gì mấy ngày nữa cho hắn đoàn tụ với người nhà đi giáo tông bệ hạ nói như đinh đóng cột ta có dự cảm trên người doanh thừa phong có một sức mạnh ngay cả ta cũng không nhìn thấu sức mạnh này tuyệt đối không kém ta và ngươi thế nên chúng ta cũng đi sắc mặt lao cường n i ngưng động đương nhiên ông ta biết giáo tông bệ hạ ngoài vũ lực bản thân lợi hai thì còn là một dự ngôn sư chỉ có điều mỗi lần tiên đoán sẽ tiêu hao của y rất nhiều tinh lực thậm chí còn khiến lực lượng sinh mạng suy thoái thế nên không phải vạn bất đắc dĩ giáo tông bệ hạ sẽ không thi triển lời tiên đoán này nhưng vì doanh thừa phong không ngờ y lại sử dụng mật thuật này bởi vậy có thì thấy được trong suy nghĩ của giáo tông bệ hạ doanh thừa phong quan trọng cỡ nào trên trời chợt có một đạo kiếm quang xẻ qua kiếm quang này bắn ra từ nội cung của giáo tông bệ hạ m ú i tên nhọn phảng phất như phá tan chân trời bay lượn tự do trên bầu trời t h à n h giáo sau khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên đều không nhịn được toát lên ánh mắt hâm mộ đố kỵ kỳ thật khu kiếm phi hành không khó dù tu vi chưa đạt được tước vị nhưng thiên tư c h ắ c tuyệt thì vẫn có thể làm được nhưng nơi này là tổng bộ quang minh t h à n h giáo ở nơi này ngoài người có quyền cao chức trọng có rất ít người dám khu kiếm phi hành mà những lao già này lại thích ngồi phi thuyền hơn Chuyện của ui net cho nên khi thấy có người khu kiếm phi hành trên không trung rất nhiều người không nén được đố kỵ đ ố n g một đạo hào quang trên trời giáng xuống chặn đường kiếm bay doanh t h ừ a phong n h â n mày tâm niệm vừa động trường kiếm hàn băng lập tức phóng xuất ra hàn quang bào phủ lấy mình hắn không thúc giục lĩnh vực bán thần vì đang ở trong quang minh t h à n h giáo hắn không muốn tự tạo ác danh ỷ thế hiếp người phía trước chợ xuất hiện năm kỵ sĩ toàn thân mặc giáp ngay cả diện mạo cũng che khuất dưới non trụ một giọng nói phát ra từ miệng một kỵ sĩ trẻ tuổi vang lên các hạ là ai sao lại tùy ý làm bậy trên bầu trời t h à n h giáo chẳng lẽ ngươi không biết không được bay ở đây sao doanh thửa phong giật mình hắn không ngờ người ta ngăn cản mình là vì hỏi vấn đề này hắn lắp bắp trong miệng cảm giác cực kỳ hoang đường xông lên dường như do hắn không trả lời vị kỵ sĩ trẻ kia vung tay lên nói bắt vâng phía sau kỵ sĩ kia cũng là bốn kỵ sĩ bọc giáp kín mít bọn họ lập tức tiến lên đưa tay chỉ vào doanh thừa phong đang ngự kiếm phía xa có một người trong số đó nói các hạ đừng chống cự nếu không sẽ bị coi là khiêu khích thành giáo khiêu khích giáo tông bệ hạ doanh thừa phong giật mình bừng tỉnh đại ngộ biết vì sao những người chỉ biết nhàn rội ăn cơm này xuất hiện gây phiền thoái cho mình rồi không ngờ những người này đều là kỵ sĩ trẻ tuổi trực thuộc giáo tông bệ hạ chức trách của họ là thủ vệ thành giáo dù vi phạm bất kỳ giáo quy gì đều bị họ bắt và thẩm phán nếu doanh thừa phong c ở i một con thuyền kỵ sĩ vương điện hạ để phô trương thanh thế hay sử dụng chiến thuyền thuyền độc một có ký hiệu đặc biệt thì đám người đã không tiến lên ngăn cản nhưng lúc doanh thừa phong khu kiếm phi hành cũng chỉ là hàn băng trường kiếm dù bán thần khí này vô cùng cường đại nhưng chưa từng đăng ký trong nội cung giáo tông bệ hạ mà thực tế dựa vào uy năng của kiếm doanh thừa phong cũng không thể lấy nó đăng ký vào danh sách cho nên khi đám người bảo vệ bắt gặp kiếm quang không biết tên bay không chút kiêng n g h trên không trung đương nhiên là phải chạy tới c h ó c nã khe ho một tiếng doanh thừa phong nói các vị tại hạ nhất thời sơ sẩy đã quên mất việc này kính xin các vị thứ lỗi người kỵ sĩ trẻ cầm đầu cao giọng nói nếu ai phạm lỗi đều nói mình vô ý không đáng bị phạt vậy quy củ của thánh giáo chắc là thùng rông kêu to ý thì n g ừ n g một chút nói các hạ vẫn nên bó tay chịu c h ó i thì hơn nếu không chờ lát nữa có thương tổn gì thì không hay lắm doanh thừa phong cười khổ tên tuổi của hắn trong quang minh thanh giáo hiện giờ đã có chút vang dội nhưng hắn cũng không tự cho mình là giáo tông bệ hạ không phải mọi người đều biết đến mình mà trên thực tế dù là giáo tông bệ hạ xuất hiện không phải ai cũng có thể nhận ra thế nên nhóm kỵ sĩ trực thuộc giáo tông bệ hạ không nhận ra hắn cũng không có gì lạ thế nên hắn cũng không oán hận chức trách của đám kỵ sĩ này nhưng điều này không có nghĩa hắn sẽ vô cớ để đối phương bắt giữ nếu cho người khác biết doanh thửa phong đại sư bị bắt vì bay trên bầu trời thanh giáo nhất định sẽ có nhiều người cười tới dụng răng mà việc này cũng trở thành vết đen lớn nhất đời mình khe ho một tiếng doanh thừa phong nói các vị rất xin lỗi tại họ có việc cáo tử vừa dứt lời dưới chân hắn lóe lên hàng quang hàn băng kiếm bọc lấy cơ thể hắn lao đi xa năm kỵ sĩ đối diện mật ra họ thật không ngờ trong thành giáo vẫn có người dám chạy khi họ đang chấp pháp năm người đưa mắt nhìn về phía trước trong đôi mắt kia đều có vẻ trào phúng chẳng lẽ hắn không biết chỉ cần ở trong t h a n h giáo thì đừng mơ tới chuyện chạy trốn sao lệ một tiếng rít từ trong miệng kỵ sĩ phát ra nháy mắt phía xa không ngừng vang lên những tiếng thét dài từng bóng dáng v õ trang đầy đủ từ trong tối hệ ra bọn họ dùng tiếng huýt gió giao lưu nhanh chóng xác định vị trí của doanh thừa phong tuy nhiên doanh thừa phong không buồn quan tâm hắn giục hàn băng trường kiếm đẩy tốc độ lên cực hạn bán thần khí chỉ mang theo một người nên tốc độ nhanh tới khó tin đám người phía sau nhìn hắn mà biến sắc tốc độ bỏ trốn của nghi phạm quá nhanh nhanh tới không thể tin nổi chỉ có điều họ không nghĩ ra người mình đang truy kích chính là cường giả cưỡi bán thần khí dù tốc độ bán thần khí nhanh tới đâu thì đây vẫn là quang minh thánh giáo ngoài kỵ sĩ trực thuộc giáo tông bệ hạ kỵ sĩ cắp điện còn lại cũng không cam lòng yếu thế chỉ nửa khắc sau trên bầu trời đã xuất hiện tới mấy nghìn người tuy nhiên ngoài kỵ sĩ của bệ hạ kỵ sĩ cắp điện còn lại đều ở trong một phạm vi nhất định chứ không dám vượt giới hạn bởi vậy có thể thấy quy củ nơi này nghiêm khắc người thường khó thể so sánh doanh t h ừ a phong thầm kêu xui xẻo nếu giờ thể hiện thân phận chẳng phải càng thêm mất mặt hắn cắn răng g ụ c tốc độ lên tới cực hạ hắn băng trường kiếm phảng phất như một đạo hồng quang xuyên thấu không gian bay thẳng về phía trang viên nhưng phía trước trận có tiếng bạo giống sau đó có một sức mạnh khó hình dung từ dưới bay lên chạm mạnh vào kiếm quang đây là một kỵ sĩ không nhịn được đã ra tay đọc thủ vị kỵ sĩ này tu vi không kém đã đạt tới trình độ đại công tước nhưng kết quả một kích này khiến y rất kinh hãi kiếm quang kia hơi b ốn éo giữa không trung rồi kinh hoạt né tránh một kích đang vận sức chờ phát động kia nhìn kiếm quang bay qua người thêm cả hàn ý thê lương lướt qua vị kỵ sĩ trưởng cấp đại công tước tái nhận gương mặt không chút huyết s á c đến lúc này y mới hiểu rõ một chuyện nếu ai đó ngăn được kiếm quang này khẳng định đối phương đã có tu vi vương cấp lệ lại là một thanh nhâm kỳ quái từ miệng y phát ra lúc này trong giọng nói chương à n lần g c ứ a Ngay sau thêm tất cả kỵ sĩ trực thuộc giáo tông biết một huyền hạ đều ảo. cả giáo sĩ đó, có c kỵ bệ ờ n g giả v ư c ấ p p dễ dàng đột h á p h ò n g t u muốn y bay ế n như r a ngoài sân m ô n Lập tức, t mấy h â n ảnh đứng h dậy, ộ i tụ về mươi ộ t p h n g chỉ l n yên đứng、đó. Trường g đó. 925, sông cửa cường giả vương cấp phóng mắt toàn quang minh thành giáo cường giả vương cấp cũng coi như cường giả cao cấp qua nhiều thế hệ người đứng đầu các điện cơ thể đều do cường giả cấp này đảm nhiệm mà trong thánh giáo to lớn nhân khẩu đông đúc cường giả vương cấp tuyệt không chỉ có vẹn vẹn trăm vị ngoài kia đã có nhiều kỵ sĩ sau khi tấn thăng vương cấp do tranh đoạt điện chủ thất bại nên quăng vào trong sở thánh giáo trọng tài cơ cấu thần bí mà đặc thù này lại do giáo tông bệ hạ trực tiếp lãnh đạo trong thánh giáo tuyệt không ai có thể nhúng tràm trong sở trọng tài cường giả vương cấp cộng lại vượt xa số lượng cường giả cấp điện có thể nói là cao thủ nhiều như mây hai vị này đột nhiên xuất hiện giữa không trung chặn doanh thừa phong chính là hai cường giả vương cấp trong sở trọng tài dừng lại cho ta một nam tử sắc mặt ngăm đen trong đó trầm giọng hét cổ tay uy rung lên một cây trường thường kỵ sĩ xuất hiện trong tay sau đó hào quang tử mũi thương kia tỏa đi khắp nơi nhanh chóng ngưng tụ hướng về doanh thừa phong đâm tới một kích linh hoạt sắc bén độc ác không nghi ngờ muốn đẩy doanh thừa phong vào chỗ chết doanh thừa phong dùng mình chỉ dựa vào h uy thế mấy cường giả vương cấp vô danh này đã vượt qua hông k i rồi trong cường giả vương cấp cũng phân chia cao thấp cũng dựa vào may mắn vương kiệt vừa tấn thăng vương cấp thực lực ở cuối phần đông kỵ sĩ thánh giáo nhưng cơ duyên xào hợp ý lại chiếm được cơ hội quản lý một điện mà thực lực của kỵ sĩ này vượt xa vương kiệt có lẽ do năm xưa tranh chức điện chủ thất bại có lẽ do một số nguyên nhân không muốn cho người khác biết nên từ đó ý im lặng biến mất không dấu vết thân hình ngưng tụ lại kiếm quang đang bay cũng ngừng lại tốc độ bay của hàn băng trường kiếm đương nhiên là nhanh tới cực hạn tuy nhiên khi đạt tới bán thần khí lực lượng nó nắm giữ đã đạt tới mức không thể tin đang lúc phi hành nói dùng là dùng không có chút trì trệ sau đó trên kiếm phóng xuất hàn ý không ngờ hàn ý này lại ngưng tụ thành thực chất như hình mũi kiếm nhẹ nhàng và khéo léo chắn đi mũi thương đánh thẳng tới ba khí thế vô song của trường thương lắc lư rõ ràng không có lực hai kỵ sĩ vương cấp biến sắc động tác không theo quy tắc vật lý này chỉ sơ qua đã đánh tan trường thương khiến họ nâng cao cảnh giác lúc này doanh thừa phong đã được họ đánh giá rất cao trong mắt họ người thanh niên thao túng trường kiếm trở nên sâu xa khó hiểu nhưng họ không biết đó không phải thực lực của doanh thừa phong mà là hiệu quả g i ế t gà dùng dao mổ trâu của hàn băng trường kiếm hừ rốt cuộc các hạ là ai đã có thực lực như vậy hẳn là người trong điện kỵ sĩ mặt đen trầm giọng nói báo danh hiệu đi tránh hiểu lầm doanh thừa phong cười khổ nhưng sâu trong lòng lại thấy căm t ứ c dù là kẻ nào vô tình bị đuổi theo lâu như vậy tâm trạng cũng đều không tốt hơn nữa tại thời khắc này trong lòng doanh thừa phong khẽ động hắn cũng muốn xem sau khi mình thăng tiến vương cấp lực chiến đấu đã đạt tới mức nào nhìn ánh mắt chuyển động không ngừng của doanh thừa phong hai kỵ sĩ vương cấp giận tí mặt kỵ sĩ mặt đen nói động thủ trường thương trong tay y khẽ rung lên hóa thành quang long vốn lượn bay về phía doanh thừa phong quang long này có tốc độ rất nhanh khó hơn nữa là vùng miệng của nó không ngừng lắc lư như muốn tìm chỗ hạ miệng thật khiến người ta sởn tóc gáy kỵ sĩ còn lại cũng hự nhẹ lấy từ trên người xuống một thanh trường kiếm kiếm quang loại lên dù khí thế hơi kém so với đồng bạn nhưng tốc độ và kỹ xảo thì cao hơn nhiều trong trước mắt hai kỵ sĩ vương cấp linh hoạt sắc bén tấn công doanh thừa phong trong mắt hiện v ẻ thản nhiên và hưng phấn doanh thừa phong không lùi mà tiến tới bất ngờ lao thẳng tới hai người kia hai kỵ sĩ vương cấp buồn bực nhìn người kia hùng hổ như vậy chẳng lẽ là muốn dùng thân thể đối chiến thánh binh trong tay họ sao nghĩ tới đây họ thấy tức giận cơ khí vận chuyển hào quang trên thánh binh tỏa ra mãnh liệt uy thế lớn thêm ba phần nhưng lúc thương kiếm sắp chạm vào người doanh thừa phong một cỗ lực quỷ dị từ cơ thể hắn tản ra sức mạnh này quái dị vô cùng dù là hai kỵ sĩ kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy qua trái tim đen đ ũ ám đọc c h u y ệ n tại http net giống như có một bàn tay khổng lồ dẫn giả y trường thương và trường kiếm đâm về doanh thừa phong chuyển biến cứ cứng rắn lao sang hai bên doanh thừa phong trong mắt hai kỵ sĩ đều toát ra vẻ kinh hãi kỵ sĩ vương đã gần như đứng ở đỉnh cao sinh linh tu luyện nếu tiến thêm một bước nữa thì chính là lĩnh vực thần linh nhân vật như vậy khả năng khống chế lực lượng trong tay đã đạt tới trình độ khó tin thương kiếm trong tay chính là tính mệnh và phần cơ thể kéo dài của họ dựa vào trình độ khống chế của họ không ngờ lại tạo ra độ lệnh lớn như vậy đương nhiên họ phải cảm thấy khiếp sợ nhưng thủ đoạn của doanh thừa phong không chỉ có vậy dù hắn chưa lấy ra lang vương thuẫn nhưng tính dẫn lực của bán thần khí đã đủ làm được điều này rời đi công kích của thương kiếm thân hình hắn như điện hai tay sáng ngời không ngờ cùng lúc lấy ra hai kiện thần binh bá vương thương và hàn băng trường kiếm hai cỗ thần binh này một khi xuất ra uy năng không hề thua kém lĩnh vực phóng xuất ra ngoài hai kỵ sĩ vương mới lỡ tay đang định chấn hưng ơ cờ c h ố n g cũng là lúc cảm thấy phát lạnh hạn ý này dường như tới từ trong cơ thể giống như lột trần chuồng họ rồi nhét vào hầm băng giá lạnh nhất khiến từ đầu đến chân họ đều thấy lạnh lẽo kinh nghiệm chiến đấu của họ phong phú cơ nào lập tức hiểu mình đang bị địch nhân công kích không cần nghĩ ngợi họ đồng thời ngã xuống lúc ban đầu sóng vai ngăn cản kiếm quang hai người họ tin tưởng mười phần nhưng vào giờ phút này họ chẳng còn nổi nửa điểm tự tin bọn họ cũng biết người trước mắt tuy còn rất trẻ nhưng lại có thực lực sâu không lường được mình còn lâu mới thể so sánh có đầu tuy họ muốn lui doanh thừa phong lại không chịu bá vương thương và hàn băng trường kiếm hơi run rẩy sau đó biến mất trong tay hắn ngay sau đó tiếng giáp thép vỡ tan văng lên kèm với tiếng kêu hốt hoảng của hai kỵ sĩ vương doanh thừa phong cười ha ha xuê lòng bàn tay hai bán thần khí đột nhiên hiện ra d u n g uy lực bán thần khí đối phó hai kỵ sĩ vương đương nhiên có thể bắt vào trong tay tuy nhiên lần này doanh thừa phong ra tay c ó chừng mực không giết chết đối phương mà chỉ xé rách chiến giáp của họ còn trên người một vết thương cũng không có ha ha doanh thừa phong cười lớn hàn băng trường kiếm tỏa ánh sáng mãnh liệt trong nháy mắt chở hắn đi xa sau lưng hắn hai kỵ sĩ vương chật vật nhìn nhau trong mắt không giấu được vẻ hoảng sợ đây là ai thực lực của hắn kỵ sĩ vương còn xa mới sánh bằng kỵ sĩ vương mặt đen sợ hay nói người còn lại c ư ờ i khổ ta cũng không biết hắn có quan hệ thế nào nhưng nếu không hạ sát thủ với chúng ta chứng minh hắn cũng là một thành viên của thánh giáo nếu là người ngoài thánh giáo bị bắt nhất định sẽ giết người bịt miệng dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này sau khi phá tan phong tỏa của họ tuy người thanh niên này có ra tay đánh trả xong đều có chừng mực sau khi chiếm ưu thế cũng không hạ sát thủ điều này đã nói lên hắn cũng là thành viên thánh giáo làm sao đây hai người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thời nói đuổi theo bọn họ lấy ra một bộ quần áo mặc lên người sau đó điều khiến thánh binh đuổi theo hướng doanh t h ử a phong vừa bỏ đi tuy nhiên lúc này họ phải truy kích cẩn thận dù miễn cường đuổi kịp thì cũng không dám tiến lên doanh t h ử a phong đang khu kiếm phi hành kia tim đập rộn ràng trong mắt toát lên niềm vui sướng không ngờ lại rõ ràng như thế hai kỵ sĩ vương đây chính là hai kỵ sĩ vương ngăn cản đó nhưng hắn không ngờ mình xông ra dễ dàng như thế hơn nữa lúc phóng xuất bá vương thương khí linh thậm chí hắn còn cảm giác được mình đang nắm trong tay toàn cục giống như sinh tử của hai kỵ sĩ vương đang dốc hết sức kia chỉ vẹn vẹn nằm trong ý niệm của mình cảm giác nắm toàn cục trong tay đúng là thứ đẹp nhất mà con người luôn muốn hướng tới mơ hồ rốt cuộc hắn cũng hiểu sao phải có lĩnh vực cuối cùng mới có thể xưng là bàn thần bởi lực lượng lĩnh vực chính là lực lượng khống chế toàn bộ dưới sự ảnh hưởng của sức mạnh này cái gọi là cường giả cung cấp chỉ là chuyện cười nhưng nếu như không có lĩnh vực hùng mạnh bằng đối phương trong nháy mắt cũng sẽ bị đối phương đeo đầu tuy còn đang bay nhưng trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng lúc vừa giao tranh kia lĩnh vực hùng mạnh uy lực lĩnh vực hạch tâm nguyên thủy trong đầu bắt đầu xoay tròn kịch liệt sâu trong hạch tâm đang thúc giục lực lượng nào đó cũng như đang chậm rãi ngưng tụ thành hình nhưng đang tiếc là cho tới lúc doanh thừa phong về tới trang viên của mình lực lượng trong hạch tâm nguyên thủy vẫn chưa thể ngưng tụ thành hình doanh thừa phong thở dài có phần thất vọng vẫn là tu vi của mình chưa đủ kỳ thật hắn xem như đã gặp may tứ kiện thánh khí trên người đều do hắn tự rèn lên tuy lĩnh vực bất đồng nhưng không thể nghi ngờ đã giúp hắn tiếp xúc được với nhiều lĩnh vực nhất trải qua vô số lần cảm nhận doanh thừa phong đã có chút cảm giác đặc thù với lực lượng lĩnh vực mà vừa rồi trí linh cũng đã suy tính quá trình một loại huy năng lĩnh vực đặc biệt thuộc về hắn tiếc là giới hạn thực lực hiện giờ của doanh thừa phong căn bản chưa thể hội tụ và đột phá chương chín trăm hai mươi sáu thư ký dừng lại giữa không trung hai kỵ sĩ vương cùng dừng lại ánh mắt nhìn về phương xa ở phương hướng này chỉ có một sơn trang thật lớn bóng người mà bọn họ bám theo từ xa đã đi vào nơi đây liếc mắt nhìn nhau bọn họ không lô mãng tiến vào trong đó bởi vì vừa rồi khi tim đập nhanh mang đến cho bọn họ cảm giác sợ hãi thậm chí còn có cảm giác nếu người này muốn lấy tính mạng bọn họ có lẽ bọn họ đã mất mạng rồi phía sau vang lên tiếng gió lại là một số bóng người đang đuổi theo đáng sợ không kém là chỉ trong vòng một khắc còn có một số viện binh kéo tới hắc vinh cái kẻ tự tiện phá bỏ quy định giáo phái đâu rồi một trung niên có gương mặt lũ buồn trầm giọng hỏi cường giả cấp vương mặt đen vội vàng nói đã trốn vào trong trang viên này rồi mặc dù mới nhìn qua thì người trung niên có khuôn mặt lũ buồn không lớn tuổi lắm nhưng là một cường giả có tư cách thâm niên trong số những trọng tài thực lực cao thâm không thể l ư ợ n g nghe nói nguyên nhân ngày xưa bị bắt thoái ẩn là do tranh giành chức vị điện chủ với lâm vô địch điện hạ nhưng bị thất bại cho nên mới nản trí quy ẩn người có thể phân cao thấp với lâm vô địch điện hạ chắc chắn cường giả cấp vương bình thường không thể so sánh người trung niên hơi giật mình quan sát trang viên yên tĩnh chậm rãi nói nếu trong trang viên không huyên áo thì người đó là một phần tử trong trang viên này h ừ trang viên này là của nhà nào vậy một người tiến lên trước thấp giọng nói là trang viên của đại sư doanh thừa phong doanh đại sư mọi người đều giật mình mấy năm gần đây tên tuổi doanh thừa phong đã truyền khắp toàn bộ thành giáo tuy bọn họ chưa từng gặp doanh đại sư nhưng cũng dễ dàng biết được tên tuổi doanh đại sư hơn nữa bọn họ còn biết doanh đại sư rất được giáo tông bệ hạ tín nhiệm nhằm giúp doanh thừa phong thoát khỏi khó khăn thậm chí giáo tông bệ hạ còn không ngại đắc tội với long tộc biến cắt lợi phi nhị đức thành con tin bị giam cầm cho đến nay người trung niên do dự một chút nói dung mạo và thực lực người đó như thế nào cường già cấp vương mặt đen nói lập ự c của cái của cười Các chính tay ra giao doanh thừa ta doanh người đó. Sâu không thể lường. Hán vung tay lên, lấy ra một cái gương, ánh sáng giao động trên gương hồi lâu, xuất hiện hình ảnh của doanh thừa phong. Ông ta cười khổ nói. Các vị, người này chính là doanh đại sư. hồi đó. đại Sâu lâu, xuất khổ thể một lấy là l vị, tức ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người trung niên cầm đầu người trung niên trầm ngâm một lúc nói doanh đại sư từng đạt được gân điện của bệ hạ có thể tùy ý ra vào hành cung của bệ hạ ông ta dừng một chút như thể đang tìm cho mình một bậc thang nói nếu như ngay cả hành cung của bệ hạ cũng có thể tự do ra vào tất nhiên sẽ có tư cách khu kiếm bay lượn mọi người đều gật đầu vào lúc này không ai có thể phản đối người trung niên vung tay háo lên nói không sao rồi tất cả giải tán đi dứt lời ông ta xoay người đi trước nhanh chóng rời đi những người còn lại liếc mắt nhìn nhau đều rời xa nơi đây với tốc độ nhanh nhất giống như sau lưng bọn họ có có vật gì đó x u a đổi bên trong trang viên kim cương vương cầm trường côn tức l ư ỡ n g bá vương d ơ cao dịu lớn bực tức nhìn những người này rời đi hồi lâu sau bá vương oán giận nói chủ nhân vì sao không cho chúng ta giáo hấn bọn họ một chút hừ lại dám đuổi theo ngài đúng là tự tìm đường chết doanh t h ừ a phong khẽ mỉm cười nói đều là môn hạ một phái cần gì phải tính toán như vậy ánh mắt cảnh giác của khấu minh cũng tiêu tan sau khi mấy người trên bầu trời rút lui cười nói đại sư bây giờ ngài rất nổi tiếng gã d ơ ngón tay cái lên nói có trong h khiến ể t ọ n động g tài rút t lui, chủ à bộ thánh i người. á o cũng không có được không mấy、người. Quả toàn h thực lực vô cùng đại, hơn hẳn những cung điện bình thường. ậ t trọng tài t r cùng cường cung điện đại, có lực vô n g t o bộ thánh giáo có lẽ chỉ có những nhân vật đặc biệt như phi lâm điện hạ lão cường n h i và thánh nữ điện hạ có thể khiến bọn họ nhượng bộ mà hiện giờ đại sư doanh thừa phong cũng coi như là một người trong số đó rồi doanh thừa phong xoa tay nói không nói chuyện này nữa ánh mắt của hắn t r ợ t lóe lên nói đức vua thời không gửi thư đến chưa đức vua thời không không theo bọn họ tiến vào thánh giáo quan minh mà sau khi tới thánh vực tự nhiên liền không biết tung tích với thực lực của đám người doanh thừa phong tất nhiên không thể phát hiện tung tích của ông ta nhưng người này muốn cầu cạnh doanh thừa phong cho nên sớm hứa hẹn một khi tìm được điểm định c ư thích hợp sẽ truyền tin tức tới khấu minh khẽ lắc đầu nói không có tin tức của đức vua thời không gã dừng một chút lại nói tuy nhiên phi lâm điện hạ lại có lời nhắn mời ngài qua bàn luận sự việc doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói ta biết rồi khấu minh tiếp tục nói đại sư trừ việc đó ra lâm vô địch điện hạ và ái lệ ti điện hạ đều có lời mời hy vọng lúc ngài rảnh rỗi có thể tiến hành tu sửa và gia cố khí linh thánh điện cho bọn họ doanh thừa phong hơi giật mình lúc này hắn đã tiếp xúc với rất nhiều bí mật cho nên biết được thật ra trong mỗi một cung điện của thánh giáo đều là một thanh khí rất lớn những thanh khí này giống như khí linh hạch tâm trong luyện ngục long tộc đều có khí linh đương nhiên khí linh hoạch tâm đại địa chính là bán thần khí hùng mạnh có uy năng không gì sánh nổi hơn hẳn khí linh các cung điện trong thành giáo có điều những khí linh trong thánh điện đều vô cùng cường đại trong cấp bậc thanh khí nếu như giao chiến với kẻ thù trong thánh điện tác dụng trợ lực cũng không cần đề cập chỉ thanh điện tự làm vũ khí tiến hành tấn công cũng đủ để ngăn chặn một vài cường giả cấp vương nếu như khí linh thánh điện của tất cả mọi người đều kết hợp toàn bộ sức mạnh lại với nhau thông qua phương thức thần bí nào đó thì cho dù gặp phải bán thần khí linh h ạ c h tâm đại địa cũng có thể phân cao chính con chủ của cũng cho sức chúng phân Những thánh điện này chính là một trong những con át chủ bài lớn nhất của thánh Quang Minh. Nhưng, dù sao thì khí linh thánh điện cũng không phải là bán thần khí, cho nên, trải qua nhiều năm tháng, sức mạnh mà chúng ngưng tụ sẽ dần dần suy thoái. Trong một thời gian dài, nếu không thể thành thần, thì sẽ bị thời gian an mọn, trở nên suy tản. giáo thể thấp. một át thì trải tụ thoái. một thời thể thì thời trở khí phải khí, sao qua bài dài, là là mà suy suy bị dù sẽ sẽ đương nhiên trong thánh giáo cao thủ nhiều như mây cho dù là cường giả đúc luyện cũng nhiều không đếm xuể nếu những người nổi bật trong số đại sư đúc luyện ra tay g i a cố sức mạnh cho khí linh thánh điện một lần nữa thì không chỉ có có làm chậm quá trình này thậm chí còn có khả năng kích phát mới cho nên các điện chủ mới cung kính với đại sư đúc luyện như vậy đặc biệt là đối với những đại sư đúc luyện hàng đầu càng là đối tượng được mọi người lấy lòng trầm ngâm một chút doanh thừa phong nói ta còn chưa g i a cố sức mạnh cho khí linh thánh điện ha h a đây là một việc rất thú vị cũng nên thử một lần khấu minh gật đầu nói đại sư vậy để tôi đi bẩm báo lại với hai vị điện hạ khoát khoát tay doanh thừa phong nói không đ ổ i cứ giải quyết chuyện của phi lâm điện hạ trước đã vì ra cô sức mạnh cho khí linh thánh điện là một sự khiêu chiến hoàn toàn mới đối với doanh thừa phong nhưng đúc luyện bán thần khí đã rất quen thuộc không có bất kỳ khó khăn gì phi lâm điện hạ là kỵ sĩ vương điện hạ hàng đầu trong t h a n h giáo quan minh rất có danh vọng trong t h a n h giáo nhằm lôi kéo người này tất nhiên doanh thừa phong không thể chậm trễ có điều nếu ý nghĩ này của hắn bị những đại sư đúc luyện khác biết được nhất định sẽ đấm n g ư ợ c d ầ m chân tức giận không thôi mặc dù r a cố sức mạnh cho khí linh thánh điện rất khó khăn nhưng tất cả đại sư đúc luyện đều có tư cách thử nghiệm nhưng rèn bán thần khí ngay cả đại sư nặc ý n h ị cũng không dám đảm bảo nhưng trong lòng doanh thừa phong thì độ khó của hai việc này lại hoàn toàn tương phản tất nhiên khiến người khác phải hâm mộ đấu k ỹ rồi khấu minh lên tiếng hắn lấy ra một tấm tín phụ nhẹ nhàng rung rung lập tức tấm tín phù hóa thành một làn b ù i tiêu tan trong hư không doanh thừa phong kinh ngạc hỏi người đang làm gì thế khấu minh trầm giọng nói tôi đang liên lạc với phi lâm điện hạ thông báo quyết định của ngài với ông ta doanh thừa phong nháy mắt hai cái nói phi lâm điện hạ giao tín phù cho người ả vâng không chỉ phi lâm điện hạ ngay cả ái lệ ti điện hạ và lâm vô địch điện hạ cũng để lại tín phù khấu minh giải thích nói đại sư ta sẽ liệt kê thỉnh cầu của các vị điện hạ còn đáp ứng như thế nào là lựa chọn của ngài doanh thừa phong lắp bắp trong lòng t h ầ m than không ngờ sau khi địa vị của mình được nâng cao chức trách của khấu minh cũng thay đổi có điều để một vị cường giả cấp vương đảm nhiệm chức vụ thư ký liệu có lãng phí tài năng qua không đứng dậy doanh thừa phong nói sau khi ta trở về chưa gặp cha mẹ bây giờ đi b á i kiến một chút hắn n g â m nghĩ một chút nói nếu phi lâm điện hạ đến đây mời ông ta đợi hai ngày khấu minh mật ra nói vâng chỉ có điều trong lòng gã lại nghi hoặc chẳng lẽ phi lâm điện hạ sẽ đích thân đến đây sao khi doanh thừa phong từ đất khách trở về phi lâm điện hạ đích thân qua đây đó là tỏ vẻ thân thiết cũng là thể hiện lập trường bản thân nhưng hiện giờ doanh thừa phong đã bình an trở về vậy thì với thân phận của phi lâm điện hạ cho dù có việc muốn nhờ cũng không đến mức phải đích thân qua đây nhưng mà chỉ khoảng nửa canh giờ phi lâm điện hạ liền đích thân đi tới trang viên hơn nữa điều khiến khấu minh cảm thấy không thể tin nổi là khi gã hồi hộp mời phi lâm điện hạ tạm lưu lại hai ngày vị cường g i ả kỵ sĩ vương hàng đầu trong thánh giáo lại vui vẻ đồng ý hơn nữa không hề miễn c ư ỡ n g thái độ như vậy khiến khấu minh cảm thấy không thể nào tin nổi tuy nhiên nghĩ đến đến thân phận đại sư của doanh thừa phong và biểu hiện dũng mánh của hắn khi đ ú c luyện rốt cuộc khấu minh mơ hồ đoán chúng mục đích lần viếng thăm này của phi lâm điện hạ sau hai ngày doanh thừa phong lại rời khỏi trang viên cùng rời đi với phi lâm điện hạ suốt ba ngày liền khi doanh thừa phong trở về phi lâm điện hạ thông báo bế quan nói rõ sẽ khổ luyện trong một năm trừ phi là thánh giáo gặp chuyện sinh tử tồn vong hoặc là đại sư doanh thừa phong có việc nhờ vả nếu không sẽ không gặp mà h a i các cường giả kỵ sĩ vương trong toàn bộ thánh giáo đều khiếp sợ không ngờ trong lòng của phi lâm điện hạ đại sư doanh thừa phong lại có địa vị quan trọng như vậy mà dường như doanh thừa phong không hề biết chuyện này sau khi hắn trở về nói khấu minh truyền tin cho ái lệ ti điện hạ hắn cũng muốn tìm hiểu khí linh thánh điện trong truyền thuyết rốt cuộc là sinh mạng như thế nào chương 927, t i ế n vào thánh điện lần nữa hành cung ái lệ ti điện hạ vẫn xa hoa như trước tràn đầy cảm giác tươi đẹp đặc biệt tựa như ảo ngộng dù sao nữ kỵ sĩ vương điện hạ cũng có chút khác biệt cho dù lúc đầu bà tiếp quản thánh điện cũng không thèm để ý những điểm này nhưng sau khi trải qua năm rộng thắng dài bản tính ưa cái đẹp liền lộ ra trên một số chi tiết nhỏ ngay trước khi doanh thừa phong ngồi xe loan cấp đại sư đi vào hành cung ái lệ ti điện hạ không bắt hắn phải chờ mà đã đợi ở ngoài c u n g từ lâu với thân phận hiện giờ của ái lệ ti điện hạ cho dù là phi lâm điện hạ cũng không được đái ngộ như vậy có lẽ ngoại trừ giáo tông bệ hạ và lão cường nhi không ai có thể khiến bà làm như vậy cho nên khi ái lệ ti điện hạ chờ đợi ngoài cửa cung cũng không biết có bao nhiêu con mắt kinh ngạc nhìn vào sau khi hai người gặp lại ái lệ ti điện hạ mời hắn vào điện doanh thửa phong đi lại trong cung điện quen thuộc trong lòng hơi bùi ngùi lần đầu tiên hắn tới nơi này ái lệ ti điện hạ không đích thân ra nên đón chỉ phái hắc mai quế ra đón mà hiện giờ hắn được đãi ngộ giống như giáo tông bệ hạ chỉ trong mấy năm mà lại thay đổi nhiều như thế khiến cho người ta như đang ở trong n g ộ không lâu sau ái lệ ti điện hạ dừng lại bà nhẹ nhàng vung tay lên cho thủy tùng lui xuống ánh mắt thoáng nhìn doanh thừa phong mơ hồ lộ ra vẻ khó xử lúc này sau lưng doanh thừa phong không chỉ có khấu minh còn có bá vương và kim cương vương nếu như mấy năm trước cho dù bọn họ tấn thăng đến cảnh giới đại công tước ái lệ ti điện hạ cũng không cảm thấy khó xử chút nào nhưng chỉ trong ba năm ngắn ngủi những người này lại thăng tiến đến cấp vương thực lực không hề thua kém bà cho nên cho dù đi tới trung tâm hành cung bà cũng ngại khi mở miệng đuổi người doanh thừa phong khẽ mỉm cười hiểu được ý của bà nói khấu hình hành cung của điện hạ rất đặc sắc ngươi dẫn bá vương và kìm cương đi thăm một chút đi bá vương nháy mắt nhỏ nói chủ nhân ở đây có gì hay mà tham quan kim cương vương tức giận chừng mắt nhìn nó q u á c khẽ câm miệng bá vương liền ngậm chặt miệng lại cả đời này nó sợ nhất kim cương vương đây là phản ứng tự nhiên sau khi bị ức hiếp hơn một ngàn năm nếu kim cương vương đã mở miệng đương nhiên nó không dám tranh luận khấu minh bật cười khanh khách nói vâng tuân mệnh bá vương hung tợn nhìn khấu minh nhưng khấu minh không thèm để ý bởi vì sau khi trải qua hành trình trong luyện ngục long tộc g ã đã hiểu bá vương khá rõ tuy nhìn nó giống hung thần ác sát nhưng khá coi trọng đồng bọn chắc chắn sẽ không đấu tranh nội bộ ái lệ ti điện hạ cười cảm kích doanh thừa phong nói doanh đại sư lần trước khi tham nộ g thánh thú đại đạo bá vương và kim cương vương chưa thăng tiến cấp vương mà hiện giờ thăng tiến thành công chi bằng lại đi diện bích tu luyện một lần nữa b a mỉm cười nói ta nghĩ lần này nhất định bọn họ có thể cảm n g ộ nhiều hơn đôi mắt doanh thừa phong hơi sáng lên vội vàng nói ái lệ ti điện hạ xin đa tạ lập tức bà vương mặt mày hớn hở tuy nó đã tìm hiểu một lần nhưng cơ hội này có nhiều hơn nữa nó cũng không chê ít ái lệ t i điện hạ dặn dò tất nhiên có người dẫn ba người bọn họ rời khỏi t h á n h thú đại đạo không có tác dụng đối với khấu minh nhưng hành cung ái lệ t i đã tồn tại vô số năm bảo vật và sách quý nhiều vô kể những điện tích sẽ khiến khấu minh mở rộng tầm mắt đối với khấu minh vừa mới thăng tiến cấp vương mà nói không có việc gì hấp dẫn hơn việc này nhìn thấy ái lệ ti điện hạ an bài thỏa đáng cho những người tùy tùng đi theo hắn bất giác trong lòng doanh thừa phong rất khâm phục hắn biết rằng lần này ái lệ ti điện hạ thật sự nghiêm túc ho nhẹ một tiếng hắn nói ái lệ ti điện hạ hẳn là ngài đã rõ mục đích chuyến viếng thăm lần này của ta ái lệ ti điện hạ hở v ù hải v ẻ nói doanh đại sư đa tạ sự trợ giúp của ngài doanh thừa phong xua tay liên tục nói điện hạ khách khí quá hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của đối phương nghiêm mặt nói mặc dù gia cố sức mạnh cho khí linh thánh điện không dễ dàng nhưng tất cả đại sư trong thánh giáo đều có thể thực hiện ngài lựa chọn doanh m g ũ chính là việc tốt của doanh m g ũ ta ái lệ ti điện hạ cười khổ một tiếng nói doanh đại sư không biết khí linh thánh điện cao quý vô cùng trong vòng một trăm năm nhất định phải mời đại sư lúc luyện gia tăng sức mạnh ít nhất một lần nếu như gia tăng thành công có thể khiến khí linh thánh điện vừa lòng nó sẽ tiếp tục cấn nút phù hộ thánh điện trăm năm nhưng nếu nó không hài lòng nói đến đây ái lệ ti điện hạ bất đắc dĩ c ư ờ i khổ doanh thừa phong hơi giật mình hoài nghi hỏi điện hạ không lẽ sẽ có hậu quả khôn lường à ái lệ ti điện hạ chậm rãi gật đầu nói đúng vậy nếu khí linh thánh điện không hài lòng về sự gia tăng của đại sư đúc luyện thì nó sẽ đuổi điện chủ ra ngoài doanh thừa phong ha to miệng hắn chưa từng nghe nói chuyện này do dự một chút hắn hỏi nếu cung điện mất đi chủ nhân thì sẽ thế nào ái lệ ti điện hạ nhìn sâu vào mắt hắn nói bên trong thánh giáo cường giả cấp vương giao chiến với dị tộc ngoài chiến trường nhiều không kể x i ế t nếu có một điện chủ bị khí linh thánh điện đổi u đi giáo tông bệ hạ sẽ tổ chức thi đấu người thắng cuộc được quản lý thánh điện doanh thừa phong tỉnh ngộ h ắ n nói nếu đã như vậy vì sao v ông kiệt không nói ái lệ ti điện hạ than nhẹ một tiếng nói doanh đại sư đây là bí mật lớn nhất của các điện trừ phi là điện chủ hoặc là đại sư đúc luyện gia tăng sức mạnh cho khí linh thánh điện ngoài ra không có ai biết Ánh mắt của bà sáng ngời, chậm mắt của bà doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nếu như là kỵ sĩ vương thông thường tiếp quản thánh điện hơn nữa lại không biết bí mật này vậy thì khi ngày đó đến gần quả thật chưa chắc có thể tìm được đại sư l ú c luyện thích hợp Doanh đại sư... mặc dù thánh giáo quang minh có hơn mười vị đại sư lúc luyện nhưng có thể được các vị điện chủ mời r a tăng sức mạnh cho khí linh thánh điện lại chỉ có năm người mà thôi ái lệ ti điện hạ trầm rãi nói cho dù đại sư bình thường sung phong đảm nhận chúng ta cũng không dám đáp ứng doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu đương nhiên hắn hiểu được đạo lý này đối với người đứng đầu một điện mà nói chức vụ điện chủ chính là nền tảng của họ nếu đánh mất vị trí này chẳng khác nào từ vị thế quyền binh vô thượng biến thành con số không mặc dù thực lực bản thân sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn nhưng sức ảnh hưởng trong t h a n h giáo sẽ xuống thấp cực điểm cho nên không ai dám đùa cợt với chuyện này cho dù muốn tìm đại sư lúc luyện cũng phải là đại sư hàng đầu ái lệ t i điện hạ giải thích xong bà vươn cánh tay xanh nhạt nhẹ nhàng đặt lên trên cửa đá trước mặt tay của bà giống như tấm giấy thông hành cửa đá cao lớn từ từ mở ra cùng với tiếng két kẹt rất nhỏ cửa chính lộ ra một khe hở sau đó một luồng khí tức cổ xưa liền đập vào mặt doanh thừa phong hơi dùng mình nhưng sắc mặt không hề thay đổi ái lệ ti điện hạ luôn chú ý quan sát nét mặt của doanh thừa phong thấy thái độ điểm tĩnh của hắn vào lúc này trong lòng càng l i ê n tâm rốt cuộc cửa chính mở rộng hoàn toàn doanh thừa phong đào mắt bên trong là một căn phòng rộng lớn và trống trải thứ duy nhất khiến người khác chú ý chính là một cái bàn nhỏ đặt ở giữa phòng ái lệ ti điện hạ ra dấu mời đi vào trong đó trước doanh thừa phong nhấc chân thận trọng đi theo khí tức trong phòng này cao quý cổ xưa giống như có một vị cự thú viễn cổ chiếm cứ khiến người ta không tự chủ mà kính sợ doanh thừa phong than nhẹ một tiếng thánh điện quả nhiên là danh bất hư truyền hắn chưa nhìn thấy khí linh thánh điện cũng đã cảm nhận được áp lực mãnh liệt như thế đương nhiên áp lực này không thể so sánh với khí linh hạch tâm đại điện cho dù lúc này doanh thừa phong không thi triển thuật thần thông quanh người không có sức mạnh thần thông phong hộ nhưng đối với kẻ đã từng giao chiến với khí linh hạch tâm đại điện như hắn một ít áp lực này không đáng để nhắc tới ái lệ ti điện hạ nhìn chung hắn sau khi cửa chính mở rộng đối mặt với áp lực khí thế dũng mãnh mà doanh thừa phong vẫn thờ ơ bà mới hoàn toàn yên tâm kỳ thật đại sư đúc luyện lần đầu tiên gia tăng sức mạnh cho khí linh thánh điện thường là loại người trợ thủ cho dù là nặc y nhĩ người được xưng là đại sư đúc luyện số một trong thánh điện khi ra tay lần đầu tiên cũng có người dẫn dắt nhưng thiên phú đúc luyện của doanh thừa phong thật sự rất xuất sắc hơn nữa ái lệ ti điện hạ lại láng máng nghe tin đồn Vị đại sư đúc được lại tuổi giới sư ương, chỉ có cảnh giới cấp vương, lại có luyện này rèn thánh trẻ thể khi í t h ê n vòng kỵ thứ tư. Mặc doanh ù không không thể chứng thực tin này, nhưng tin đồn này, ai lửa a có có làm s có khói. Khi d o đại sư còn ở cấp tức vị có thể rèn được thánh khí thiên kỵ vòng thứ ba thì sau khi thăng tiến cấp vương đúc luyện vòng thứ tư cũng không phải là việc không thể hơn nữa sau khi tin tức phi lâm điện hạ bế quan đột ngột và vô cùng coi trọng doanh thừa phong lan truyền rộng rãi khiến cho mọi người khắp nơi nghi ngờ chính vì đủ loại duyên cớ cho nên lần này ái lệ ty điện hạ mới sảng khoái đánh cuộc không mời thêm đại sư đ ú c luyện có kinh nghiệm mà lúc này sau khi nhìn thấy dáng vẻ đ i ể m tĩnh tự nhiên của doanh thừa phong trong nội tâm bà thầm kêu may mắn quả nhiên mình không nhìn lầm người hai người sóng vai đi tới trước bàn ái lệ ty điện hạ chắp tay thi lễ cung kính nói mời khí linh đại nhân hiện thân lập tức toàn bộ căn phòng đều phát sáng vô số ánh sáng từ mọi ngóc ngách trong gian phòng bắn nhanh ra giống như chúng co sinh mạng tập trung tại trung tâm của cái b à n từ từ ngưng tụ thành một viên ngọc lớn rất đẹp chương 928, khí linh thánh điện doanh thừa phong rất hưng phấn hắn nhìn quả cầu ánh sáng ở trên b à n trí linh nhanh chóng tính toán trong tích tắc khi quả cầu ánh sáng ngưng tụ trong đầu doanh thừa phong như lóe lên ánh sáng khiến hắn loáng thoáng chạm vào đồ vật gì đó tuy nhiên đây chỉ là một loại cảm giác hắn không thể hình dung được có điều hắn biết rằng cái cảm giác như có như không này vô cùng quan trọng đối với hắn hít một hơi thật sâu doanh thừa phong tiến lên trước một bước nhưng mà đúng lúc này ái lệ ti điện hạ liền chắn trước người hắn và túi người thi lễ với viên ngọc lớn nói t i ê n bối đây là đại sư đúc luyện mà v ă n bối mời tới bà dừng một chút nghiêm nghị nói hắn đến gia tăng linh lực cho ngài chắc chắn có thể khiến ngài hài lòng quả cầu ánh sáng run rẩy bên trên hiện lên từng tia sáng ngưng tụ thành hình dáng một con người trong hư không sau khi nhìn thấy bóng sáng này nét mặt của ái lệ ti điện hạ càng kính cẩn doanh thừa phong cảm thấy việc này không có gì kỳ lạ mặc dù ái lệ ti điện hạ là người đứng đầu một cung điện nhưng khí linh thánh điện không biết đã tồn tại bao nhiêu năm xét về tuổi tác khí linh thánh điện thừa sức làm tổ tiên của ái lệ ti điện hạ huống chi khí linh thánh điện có uy năng hùng mạnh không gì sánh nổi ngay cả ái lệ ti điện hạ cũng kém một bậc cho nên ái lệ ti điện hạ cung kính như thế cũng là chuyện bình thường bóng người bồng b ề n trong hư không sau đó dần dần ngưng thực nó chăm chú nhìn ái lệ t i điện hạ và doanh thừa phòng sau một lát c h ậ m rãi nói hắn là ai vậy vì sao ta chưa thấy bao giờ dừng một chút nó lại nói trong trí nhớ của ta không có thông tin của hắn ngay cả khí linh thánh điện còn lại cũng không có doanh thừa phong hơi giật mình lập tức hắn đã nắm được một thông tin hữu ích từ trong những lời này tất cả khí linh thánh điện đều liên thông với nhau đặc biệt là linh sư đúc luyện bổ sung sức mạnh cho khí linh thánh điện đều được chúng nó vô cùng coi trọng ái lệ ti điện hạ trầm giọng nói t i ê n bối vị này chính là đại sư đúc luyện mới tấn thăng của thánh giáo chúng ta hắn có thực lực c h ắ c tuyệt trong đúc luyện ngay cả giáo tông bệ hạ cũng ra sức tán dương ồ có thể được bệ hạ tán dương quả thật có tư cách bổ sung sức mạnh cho chúng ta bóng sáng trầm mặc một lát nói tuy nhiên bổ sung sức mạnh cho chúng ta là một việc quan trọng bất kể hắn có thành tựu gì trong đúc luyện đều phải có người chỉ dẫn mới được bóng sáng nhìn ái lệ ti điện hạ sắc mặt không thay đổi nói người đi mời đại sư nặc y nhĩ đến đây ái lệ ti điện hạ lúng túng chỉ có điều bất kể thế nào bà cũng không dám đắc tội với khí linh thánh điện trong lòng doanh thừa phong thầm tức giận hắn trợn mỉm cười giơ tay vỗ vỗ lập tức một thanh trường kiếm từ trong hư không hiện lên trong tay hắn khe rung cổ tay trường kiếm liền v ẽ ra chín đoá kiếm hoa mỗi một đoá kiếm hoa đều rực rỡ nhiều màu sắc xôn xao sau một tiếng nổ tất cả kiếm hoa nổ tung hơi lạnh thấu xương lan tràn xung quanh trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ gian phòng tuy nhiên những hàn ý này đến đây liền chấm dứt chúng nó khuyết tán mà không không kiêng nể gì bao phủ tất cả mọi thứ trong phòng dưới uy năng bản thân sắc m ặ tái t lệ ti điện hạ khẽ biến bà l ệ n h lùng nói doanh đại sư ngài muốn làm gì mặc dù doanh đại sư nổi tiếng trong toàn thánh giáo nhưng căn bản của bà vẫn nằm trong thánh điện nếu khiến cho khí linh thánh điện nghi ngờ bà khó tránh khỏi việc bị đuổi đi nhưng mà điều khiến cho bà bất ngờ là khí linh thánh điện bị hàn khí thấu xương bao phủ lại không hoảng sợ và phẫn nộ ngược lại vui vẻ quan sát bùn phía doanh thừa phong khẽ mỉm cười gật đầu với ái lệ ti điện hạ chẳng biết tại sao sau khi thấy hắn mỉm cười trong lòng ái lệ ti điện hạ liền bình tĩnh lại t i ê n bối kiếm này là do tại hạ đích thân đúc luyện doanh thừa phong cầm trường kiếm hàn băng ngạo nghê nói ngoài ra văn bối còn rèn được một số thánh binh cấp bậc như vậy hắn nhũ mày nói nếu ngài không tin tưởng văn bối vậy thì v ã n bối sẽ rời khỏi kiếp này không bao giờ bước vào nơi đây một bước hắn vô cùng quyết đoán và cũng rất tự tin khí linh thánh điện tồn tại rất lâu đời gặp qua vô số cường giả nhưng vào lúc này nó lại bị khí thế của doanh thừa phong áp chế bóng sáng k h ô n g người về phía doanh thừa phong nói đại sư xin bất giận ái lệ ti điện hạ trận tròn hai mắt mặc dù bà gặp khí linh thánh điện không nhiều nhưng mỗi một lần gặp mặt đều nơm nớp lo sợ cho nên bà biết rõ l ã o già này là một sinh linh đặc biệt rất cao ngạo cho dù đối mặt giáo tông bệ hạ chưa chắc nó sẽ nho nhã lễ độ như thế doanh thừa phong n g n g đầu ngạo nghễ nói tiền bối ý ngại như thế nào bóng sáng vội vàng nói có thể được đại sư đích thân ra tay là vinh hạnh của lão phu ha h a làm sao lão phu có thể từ chối nó lại k h n g người với doanh thừa phong nói vừa rồi thất lễ xin chớ trách doanh thừa phong cười nói tiền bối khách khí quá hắn ôm quyền đáp lễ nói vì thánh giáo mà tiền bối đã c h ấ n thủ vô số năm vừa vất vả mà công lao càng lớn tại hạ có thể góp chút ít sức mạnh cho tiền bối cũng là vinh hạnh ba đời ánh mắt của ái lệ ti điện hạ vô cùng cổ quái nghe những lời đối thoại của một già một trẻ trong lòng bà cũng không rõ có cảm tưởng gì chỉ có điều khi ánh mắt nhìn vào thanh trường kiếm hàn băng không kìm nổi mà lộ ra vẻ nóng ruột đến bước này kẻ ngốc cũng biết thanh kiếm này thật sự không tầm thường ngày xưa nặc y nhĩ đại sư rèn được thánh khí thiên kỵ thánh truy vòng thứ ba liền được các vị khí linh thánh điện chấp nhận nhưng các khí linh thánh điện cũng chỉ đối đại theo nghi lễ mà không biểu hiện giống như bây giờ thậm chí còn có cảm giác không đúng bởi vậy có thể thấy được phẩm chất kiếm này hơn hẳn thánh truy nhưng thánh truy đã là thiên kỵ thánh khí vòng thứ ba vậy thì thần binh trên cấp bậc nó vừa nghĩ đến đây ái lệ ti điện hạ chỉ cảm thấy tim đập như sấm ngay cả môi giường như cũng bị khô doanh thừa phong tiến lên vài bước đi vòng quanh b à n chậm rãi gật đầu một cái nói tiền bối thân thể của ngài không hề có tì vết chỉ do thời gian quá dài cho nên một số chỗ bị biến chất một chút hắn dừng lại một chút nói với thực lực của ngài có thể tự chữa trị chỉ cần trong quá trình gia tăng sức mạnh lần này có thể tích lũy đầy đủ sức mạnh vậy thì một chút bệnh nhỏ này sẽ không tạo nên ảnh hưởng gì bóng sáng n g n ra trong ánh mắt toát ra vẻ tán thành nếu như lúc đầu khi mới nhìn thấy trường kiếm hàn băng nó vẫn còn nghi ngờ thì vào lúc này nó đã hoàn toàn tin tưởng thanh bán thần khí đúng là do chàng trai trẻ trước mắt này lúc luyện bởi vì hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy sự cấu thành của trung tâm khí linh từ đó suy đoán ra tình trạng của toàn bộ thánh điện nhãn lực này đòi hỏi phải có kiến thức quên bắc và kinh nghiệm phong phú thiếu một thứ cũng không được tuy nó không nghĩ ra với tuổi tác của đại sư lúc luyện này làm sao có được kinh nghiệm phong phú như thế nhưng có một việc nó có thể xác định đó là lần này ái lệ t i tìm đúng người rồi thật ra doanh thừa phong có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu là do hắn đã tiếp xúc nhiều lần với khí linh đan lô khí linh đan lô là khí linh do một bảo vật cổ sau khi bị thương ngưng tụ ra khi mới đi theo doanh thừa phong ngay cả phẩm chất tức vị cũng không đạt được nhưng hiện giờ cùng doanh thừa phong không ngừng đúc luyện trang bị phẩm giai của nó cũng đã đạt đến bán thần khí doanh thừa phong là người chứng kiến quá trình nó thăng tiến từ cấp bậc chưa đủ tức vị lên đến bán thần khí cho nên hắn có kinh nghiệm phong phú đối với hình thái sau khi khí linh ngưng tụ chỉ với một câu vừa rồi đã hoàn toàn chấn áp khí linh thánh điện ái lệ ti điện hạ liếc nhìn bọn họ nói nếu đã như vậy xin làm phiền doanh đại sư doanh thừa phong khẽ gật đầu với bà nói điện hạ yên tâm ái lệ ti điện hạ chậm rãi rời khỏi từ từ đóng cửa phong lại bởi vì bà biết việc tiếp theo bà không giúp được gì hơn nữa có bà ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến việc doanh đại sư gia tăng sức mạnh cho khí linh thánh điện cho nên bà dứt khoát lui xuống khí linh thánh điện hài lòng cười nói doanh đại sư ái lệ t i quản lý thánh điện nhiều năm ta rất hài lòng về những gì bà ta đã làm nó nhìn doanh thừa phong ánh mắt càng thêm hòa thuận nói đặc biệt là bà ta có thể mời được các h ạ càng khiến ta cảm thấy vui mừng doanh thừa phong cười ha hả nói đa tạ tiền bối khen ngợi ánh mắt của hắn đảo qua xem xét vách đá thêm vài lần cuối cùng dừng lại ở một góc nếu tiền bối đã đáp ứng chúng ta có thể bắt đầu bóng sáng giơ ngón tay cái lên nói nhãn lực rất tốt lao phu vô cùng bội phục cùng với câu nói này góc đó liền vỡ ra lộ ra một cửa động tối đen sau đó một cái khay nhẹ nhàng bay ra phía trên cái khay là một viên ngọc rất lớn mà viên ngọc này và cái viên lúc đầu bóng sáng thành hình lại là độc nhất vô nhị đây mới là hạch tâm đích thực của khí linh thánh điện viên hạch tâm này vẫn giấu kín ở một nơi an toàn nhất trong thánh điện chỉ khi gia tăng linh lực trời đất với chu kỳ một trăm năm mới được khí linh thánh điện lấy ra có thể nói Viên h ạ chẳng tâm này chính là trái tim của cả Thánh điện, là một bộ phận quan trọng nhất.、Hai、mắt、doanh、thừa thận sát mắt biệt trong mắt phát tán mạnh này chính Điện, phận quan doanh phong ngưng lại, cẩn thận quan sát viên ngọc, hai mắt hắn sáng ngời, đặc biệt là ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt vang khắp nơi, dường như nào ngoài. là là là của cả đặc có sức c Hai hai khắp h lại, lấp ra đôi đó bộ biết tại sao khi khí linh thánh điện hùng mạnh nhìn thấy ánh mắt của doanh thừa phong trong lòng chợt dâng lên sự kính sợ nó lắc lắc đầu trong lòng không ngừng hoài nghi sau một lát đôi mắt nó toát ra vẻ sợ hãi l i n h vực không ngờ nó lại tìm thấy một sức mạnh thuộc về l i n h vực từ trong ánh mắt của doanh thừa phong hơn nữa sức mạnh l i n h vực này vô cùng cổ quái là một loại l i n h vực thần bí chưa bao giờ nghe thấy chưa bao giờ nhìn thấy chỉ có điều rõ ràng người thanh niên này chỉ có tu vi cấp vương vì sao trên người lại có sức mạnh cường đại như thế chương chín trăm hai mươi chín lời t h ể một tia năng lượng kỳ dị được sinh ra từ chỗ sâu nhất trong hạch tâm ban đầu của doanh thừa phong từ sau khi hắn tới thế giới này trong não liền có một sự tồn tại tài năng đó chính là trí chí linh sở dĩ hắn có thể có được thành tựu như ngày hôm nay trí linh mới là nguyên nhân sâu xa nếu không có trí linh thì có lẽ ngay cả chân khí doanh thừa phong cũng không thể ngưng luyện thành công vì có trí linh cho nên doanh thừa phong mới có thể tiến lên từng bước một và cuối cùng đạt được cấp độ như bây giờ trí linh mới là con át chủ bài lớn nhất của doanh thừa phong thậm chí còn quan trọng hơn so với mấy món bán thần khí trước khi doanh thừa phong tiến vào thánh điện thật ra đã sớm lãnh giáo mấy vị đại sư đúc luyện trong thánh giáo những đại sư đó biết được trình độ đúc luyện của doanh thừa phong cho nên không giấu g i ế m truyền thụ phương pháp ảo diệu gia tăng sức mạnh cho khí linh thánh điện thật ra mọi chuyện vô cùng đơn giản chính là được khí linh thánh điện đồng ý khiến nó cam tâm tình nguyện lấy hạch tâm ra sau đó đại sư đúc luyện sử dụng bí pháp chữa trị linh văn trên mặt do thời gian ăn mòn sau đó dẫn sức mạnh trời đất vào trong hạch tâm của thánh điện giúp nó tràn đầy sức sống đương nhiên những bước này nghe thì rất đơn giản nhưng không nhiều đại sư lúc luyện có khả năng tạo hình trên hoạch tâm t h à n g điện với thực lực hiện giờ của doanh thừa phong tất nhiên là không thành vấn đề nhưng không biết tại sao sau khi nhìn thấy hoạch tâm của khí linh thánh điện trong đầu doanh thừa phong có chút nhiễu loạn trong cảnh nhiễu loạn này dường như có cái gì đang tìm kiếm trong não ra sức hấp thu linh lực trời đất và bắt đầu khởi động t h ờ i trau mày vài cái trong lòng doanh thừa phong hoảng sợ bởi vì hắn nhận ra biến hơn nữa trong quá trình giải mã giao động năng lượng mà trí linh tạo nên càng lúc càng lớn phạm vi lúc mới bắt đầu chỉ có mấy thước quanh người lúc này đã khuyết tán đến toàn bộ gian phòng dường như mỗi một ngóc ngách đều tràn ngập sức mạnh của trí linh ở một nơi nào đó trong đầu doanh thừa phong như biến thành một máy tính siêu cấp máy móc này đang ra sức tính toán nó thu thập tin tức tiến hành phân tích và thử xuất ra biện pháp tổ hợp tốt nhất khí linh thánh điện vận hóa thân thành ánh sáng hình người nó kinh ngạc nhìn doanh thừa phong không biết đại sư lúc luyện tuổi trẻ đang dở trò q u ỷ gì nhưng trải qua vô số năm tu luyện đã giúp nó có trí tuệ cực cao nó có cảm giác mơ hồ giờ khác này vô cùng quan trọng đối với bản thân cho nên nó yên lặng bảo vệ doanh thừa phong không hề quấy nhiếu hành động của hắn một ngày hai ngày năm ngày suốt năm ngày doanh thừa phong và khí linh thánh điện cứ đứng như vậy mà không hề nhúc nhích cũng may là thực lực hiện giờ của doanh thừa phong đã đạt đến cấp vương nếu không chưa chắc có thể tiếp tục kiên trì dù sao trong năm ngày này hắn không chỉ không ăn không uống không ngủ hơn nữa còn cung cấp chân nguyên vô hạn cho trí linh giúp nó thúc đẩy khả năng tính toán đến cực hạn không có khí lực và sức mạnh tinh thần hùng mạnh của cường giả cấp vương thì hắn không thể thực hiện được việc này tuy nhiên sau năm ngày tính toán rốt cục trí linh cũng phá giải được toàn bộ nghi vấn t h ở một hơi thật dài doanh thừa phong quay đầu ánh mắt quái dị nhìn khí linh thánh điện lúc này khí linh thánh điện đã không còn chút ngạo khí nào nó cúi thấp đầu xuống cung kính nói doanh đại sư doanh thừa phong xua tay trầm ngâm hồi lâu nói đây là hạch tâm thánh điện của ông vâng doanh thừa phong hơi nhăn mặt nói kỳ lạ theo ta được biết sáng tạo ra ông hẳn là một vị thần linh khí linh thánh điện nghiêm nghị nói hơn một trăm tòa thánh điện trong thánh giáo quang minh người sáng lập mỗi một tòa thánh điện đều là một vị thần linh doanh thừa phong như thoáng suy nghĩ gật đầu nói quang minh đã có hơn một trăm vị thần a khí linh thánh điện lắc đầu nói những người thành thần có hơn một trăm vị nhưng hiện giờ không biết còn lại bao nhiêu người doanh thừa phong hơi giật mình hỏi vì sao bởi vì chiến tranh giữa các thần linh khí linh thánh điện giải thích thần linh cũng có thể bùng nổ chiến tranh cũng nhưng trong số những thần linh này cũng có kẻ phản bội cũng có người ngã xuống cho tới hôm nay không ai biết ở trên thần tọa còn có bao nhiêu thần linh thu lại ánh mắt quét qua viên cầu tròn doanh thừa phong nói tiền bối theo quan sát của ta trong hạch tâm của ngài có một chút tổ hợp tuyến phù văn dường như có vấn đề bóng sáng của khí linh thánh điện t r ợ t kích động bởi vậy có thể thấy được nó bị chấn động mánh liệt như thế nào ngài ngài nói cái gì doanh thừa phong giơ tay điểm vài cái nói nơi này nơi này và nơi này tổ hợp phù văn những chỗ này hơi kỳ lạ chẳng những không thể hoàn toàn phong thích năng lực của ngài ngược lại còn trói buộc hắn ngẩng đầu lên trong đôi mắt còn có thêm vẻ do dự mặc dù khí linh thánh điện không phải con người nhưng sống sót nhiều năm như vậy còn khôn khéo hơn con người tất nhiên động tác của doanh thừa phong không thể gạt được nó doanh đại sư có gì xin cứ nói thẳng doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói cũng tốt trong h ạ c h tâm của tiền bối ta phát hiện một chút sức mạnh bất thường những sức mạnh này vô cùng cường đại và quỷ dị chúng dường như đang áp chế sự trưởng thành của ngài Có thể được thể doanh thừa phong mạnh cường gọi là sức mạnh cường đại và và quỷ sư thực không dám giấu giếm đây là cấm chế mà ngày xưa thần linh sáng tạo ra ta đã để lại doanh thừa phong khẽ mỉm cười đáp án này không ngoài dự liệu của hắn nếu không phải thần linh lưu lại làm sao có thể khiến trí linh phải mất nhiều thời gian và tinh lực như vậy t i ê n bối vì sao thần linh phải làm như vậy ừ bởi vì bọn họ không muốn để chúng ta thành thần khí linh thánh điện chậm rãi nói chúng ta có thân thể cao lớn sức mạnh vô hạn sinh mạng lâu dài nếu để cho chúng ta tu luyện thì cho dù là phạm trù tiến vào bán thần khí và cuối cùng vươn lên thần tọa cũng không phải là việc không thể nói tới đây nó thở dài một tiếng nói nhưng đáng tiếc là thứ mà thần quang minh cần chính là sinh linh thành thần chứ không phải thánh vật thành thần cho nên ông ta chỉ thị tất cả các thần linh vươn lên thần tọa khi sáng tạo thánh điện đều lưu lại hạn chế khiến cảnh giới của chúng ta bị dừng lại ở đỉnh cao cấp vương khi nó nói những lời này có cảm giác nản lòng thoái trí doanh thừa phong khẽ gật đầu mặc dù hắn không rõ vì sao thần quang minh không cần t h a n h khí thành thần nhưng điều này không quan hệ gì đến hắn suy tính một lát doanh thừa phong nói t i ê n bối nếu ta có thể khôi phục hoàn toàn những nơi thiếu hụt của ngài thì sao khí linh thánh điện trợt ngẩng đầu lên ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tin doanh đại sư những phong ấn này đều do thần linh tự tay thêm vào đó doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói ta không muốn tranh luận với ông bởi vì sự thật sẽ nói cho ông biết ai đúng ai sai hắn dừng lại một chút nói ta chỉ muốn hỏi một việc nếu khôi phục những chỗ thiếu hụt trong hạch tâm của ông thì thế nào ánh mắt khí linh thánh điện loay sáng thì thào nói nếu như có thể chữa trị trung tâm thì với tích lũy của ta bất cứ lúc nào cũng có thể tiến lên bán thần quả thật trong tất cả các thánh điện của thần giáo tòa thánh điện này có tư cách nhất vô số năm tích lũy đã khiến nó có tư cách thăng tiến bán thần từ lâu nếu không bị hạn chế có khi nó đã thành thần cũng nên doanh thừa phong hơi cười nói thần linh là bất d i ệ t ha h a chỉ cần tiền bồi tiến vào cảnh giới bán thần thì sau này sẽ không cần tiến hành gia tăng sức mạnh sau một trăm năm khí linh thánh điện gật đầu thật mạnh tuy thực lực của nó đã đạt đỉnh cao cấp vương từ lâu nhưng chỉ cần nó không thành thần sẽ không thể tránh khỏi bị suy nhược dần dần cứ cách mỗi một trăm năm đều phải có người điều trị hạch tâm và gia tăng sức mạnh nếu không sức mạnh dần dần s ó i mòn sẽ khiến nó bị tiêu tan hoàn toàn sinh linh vạn vật trong thiên hạ bất kể hùng mạnh như thế nào nhưng chưa bước chân vào con đường của thần cuối cùng sẽ có một ngày phải ngã xuống mặc dù ở trong thánh giáo khí linh thánh điện có địa vị vô cùng t ô n quý cho dù là người đứng đầu các điện cũng phải dựa vào khí tức của bọn nó sợ đắc tội với chúng có điều dưới phong ấn của thần linh chúng nó vĩnh viễn không thể đặt chân lên con đường của thần đây là điều đáng tiếc nhất của chúng mà lúc này nó lại nghe được một biện pháp giải quyết tất nhiên là vô cùng vui mừng khó có thể tự k h ô n g chế doanh đại sư nếu ngài có thể giải trừ phong ấn trong hoạch tâm của lao phu lao phu nó do dự một chút nói lao phu sẵn sàng để ngài sai khiến một vạn năm chân mày doanh thừa phong hơi d ự lên mười ngàn năm cũng chỉ có khí linh thánh điện mới có thể lập lời thế như vậy mười ngàn năm trừ phi là thăng tiến thần linh nếu không cho dù là bán thần cũng chưa chắc có được sinh mạng lâu dài như thế tuy nhiên đối với khí linh thánh điện mà nói thời gian sinh sống của chúng đã vượt qua một vạn năm từ lâu thêm một vạn năm nữa cũng không có gì kỳ lạ châm dãi gật đầu doanh thừa phong nói được n ờ i tiền bối lập lời thề với trời đất vạn bối sẽ giúp ông chữa trị hết tâm khí linh thánh điện trang trọng gật đầu nó chắp tay trước ngực dáng vẻ cung kính nói hôm nay lão phu xin thể với trời đất và tất cả các vị thần trí cao chỉ cần doanh đại sư có thể giúp ta chữa trị hạch tâm giải trừ phong ấn giúp ta đặt chân vào bán thần ta sẽ phong hắn làm chủ nhân công hiến cho hắn một vạn năm âm thanh vang vọng ầm ầm trong phòng khiến người ta khiếp sợ chương 930, t u bổ hạch tâm trong cung điện b ị kín thoáng hiện ra một l u ồ n g sáng cường liệt dường như ánh sáng này lan tỏa khắp nơi có sức mạnh vô tận hai tay doanh t h ử a phong chậm rãi di động trong hư không mỗi một lần di động đều có thể tạo nên dao động sức mạnh dị thường khí linh thánh điện hai mắt trợn tròn nó kinh hãi hô lên thần thông đây là thuật thần thông nếu chỉ xét về phẩm chất khí linh thánh điện chỉ có cấp vương mà thôi thậm chí còn không phải là bán thần nhưng cấp vương n là sự khác biệt cơ bản với thánh khí cấp vương thông thường ở nơi sâu xa trong hạch tâm của khí linh cấp vương này có sức mạnh của thần linh tự trồng vào cho nên mặc dù phẩm giai của nó chỉ có cấp vương nhưng nếu như bạo phát toàn lực chắc chắn có thể phóng thích sức mạnh của bán thần hơn nữa do trên người của nó còn có dấu vết đến từ chính thần linh cho nên nó rất mẫn cảm đối với thuật thần thông cho dù là nhân vật bán thần như giáo tông bệ hạ và lao cường nhi cũng không dám khẳng định động tác của doanh thừa phong có phải là thuật thần thông hay không nhưng khí linh thánh điện có thể nhận ra g i a o động sức mạnh mà lúc này doanh thừa phong tạo nên chính là sức mạnh thần thông đương nhiên doanh thừa phong không chế rất khéo léo sức mạnh thần thông bị dẫn phát từng chút một giống như từng sợi tóc nhỏ một chút sức mạnh thần thông có thể dùng để tạo hình linh v ă n nhưng nhưng không thể dẫn tới sức mạnh hủy diệt của thần thông thật sự doanh thừa phong nhấn mày trầm giọng nói tiền bối xin người buông hạch tâm ra và bảo vệ còn nữa trên mặt hắn có vẻ bất mãn nói xin đừng làm ổn ảnh hưởng sự tập trung của ta dạ dạ khí linh thánh điện vội vàng gật đầu xác nhận vào lúc này nó đã hoàn toàn vứt bỏ địa vị cao quý của bản thân ở trong mắt nó doanh thừa phong giống như một vị thần linh hạ phàm nằm trong tay sức mạnh vĩ đại của trời đất do hạch tâm của khí linh thánh điện bị gắn thêm phong ấn cho nên sức mạnh của nó ở đỉnh cao của cấp vương thậm chí còn có thể b ộ c phát thần lực nhất định nhưng cũng chính vì như vậy cho nên nó đặc biệt kính sợ uy năng thần thông chân chính sau khi cảm nhận được khí tức thần thông trên người doanh thừa phong nó liền nơm nớp lo sợ doanh thừa phong thật sự không thể ngờ hành động trong lúc vô tình của trí linh có hiệu quả không tưởng có thể được khí linh thánh điện toàn lực phối hợp vô điều kiện khả năng thành công sẽ lớn hơn nhiều hai tay vẫn chậm rãi di động sức mạnh thần thông trong hư không cũng không ngừng gia tăng trong lúc đó năng lượng khổng lồ ngưng tụ thành một cây c h â m minh linh sau khi sức mạnh đạt đến cực hạn không ngờ lại xuất hiện kỳ tích hóa hư thành thật năng lượng đơn thuần hội tụ tại một nơi trong không gian nho nhỏ độ tinh khiết của năng lượng trong khu vực này đã đạt đến mức chưa từng có hóa hư thành thật khí linh thánh điện lại thì thảo cũng may lúc này nó nhớ kỹ lời của doanh thừa phong không dám lớn tiếng nhưng ánh mắt nhìn về phía doanh thừa phong của nó đã vô cùng sùng bái và cuồng nhiệt hóa hư thành thật đây là khả năng thuộc về thần linh cho dù với khả năng của khí linh thánh điện cũng không dám hy vọng xa vời ngoại trừ người sáng tạo ra nó trước đây và thần linh vươn lên thần tọa nó chưa hề gặp sinh linh thứ hai có khả năng như vậy đến lúc này nó cam tâm tình nguyện nghe theo doanh thừa phong không dám làm trái hai mắt doanh thừa phong s á ngời trước ngày hôm nay mặc dù trình độ đúc luyện của hắn rất cao nhưng không thể đạt được trình độ như lúc này nhưng lúc này đây khi trí linh phân tích hoạch tâm của khí linh thánh điện nhìn thấy rất nhiều thứ huyền ảo ở trong đó một phần phong ấn mà thần linh tự tay bố trí càng khiến bọn họ mở rộng tầm mắt trong suốt năm ngày trí linh thu nạp phân tích những tài liệu này và tiếp thu một phần kỹ xảo mặc dù kỹ xảo mà trí linh có thể chân chính vận dụng không nhiều nhưng dù sao cũng là kỹ năng thuộc về thần linh cho dù là những thư bé nhỏ không đáng kể cũng đủ để mang đến biến đổi về chất cho nó hóa hư thành thật chính là một trong những khả năng mà nó đạt được lúc này thi triển ra không chỉ để tiếp tục uy hiếp khí linh thánh điện hơn nữa c h â m minh linh hóa hư thành thật còn có sự độc đáo đối với việc tập trung và vận dụng linh lực trời đất đặc biệt là lúc chữa trị linh văn phía trên hạch tâm thánh điện hiệu quả khi sử dụng c h â m minh linh tăng gấp nhiều lần từng luồng năng lượng tràn ra c h â m minh linh trong suốt di động từ từ mà kiên định trên hạch tâm thánh điện chỉ có điều mặc dù tốc độ của châm minh linh rất chậm nhưng giao động năng lượng được tạo nên lại khổng lồ khiến người khác phải sợ hãi khi doanh thừa phong tu sửa linh văn cho bán thần khí tuy cũng ngưng tụ được năng lượng vô cùng khổng lồ nhưng nếu so sánh với lúc này thì giống như kiến với voi vậy suy cho cùng thứ bay lượn trong hư không vẫn là châm minh linh do năng lượng đơn thuần ngưng tụ ra cho dù tính năng dẫn đường của thực thể châm minh linh tốt hơn nữa cũng không thể so sánh với châm minh linh hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ ra đương nhiên có chút thần khí sẽ có tác dụng kỳ diệu khó tin thậm chí còn cường đại hơn châm năng lượng nhưng trang bị cấp bậc này không phải là thứ mà lúc này doanh thừa phong có thể hy vọng viền vông ttt từng âm thanh kỳ dị từ viên cầu hạch tâm thánh điện vang lên cùng với âm thanh này lập tức biểu hiện của bóng sáng hình người nổi lên từng gợn sóng kỳ dị dường như thân thể mà nó sử dụng năng lượng ngưng tụ ra cũng bị ảnh hưởng lớn mà trở nên thiếu ổn định tuy nhiên doanh thừa phong không để ý việc này tất cả tinh thần của hắn đều tập trung vào h ạ c h tâm c h í linh tính toán năm ngày năm đêm thật sự không thể coi thường mặc dù không thể phân tích tất cả bí mật của thần linh nhưng nếu chỉ muốn tu bột thì có thể miễn cưỡng làm được dù sao trong nhiều lần hợp tác với khí linh đan lô c h í linh đã tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm cho dù lúc đối mặt với phong ấn của thần linh cũng không đến mức bó tay đúng sau một tiếng nổ nhỏ bóng sang thanh khí hình người chợt nổ tung thân thể của nó tiêu tan vào hư không giống như một làn khói chỉ có điều chỉ sau một lát lại lóe lên vô số tia sáng ngưng tụ ra thân hình của nó doanh t h ừ a phong thở ra một hơi dài quả nhiên không thể khinh thường phong ấn của thần linh mặc dù khả năng tính toán của trí linh có thể nói là vô địch nhưng nếu muốn tu bổ một cách thuận buồm xuôi gió vẫn là một việc ít có khả năng thành công tuy nhiên k h í linh thánh điện tu luyện vô số năm thân thể đã kiên cố như đá cho dù khi tu bổ có xuất hiện độ lệ h tạo nên một chút hậu quả không tốt nó cũng có thể chịu đựng được có chút ngại ngùng doanh thừa phong nói tiền bối xin lỗi hắn dừng một chút nói dù sao những phong ấn này cũng do thần linh đích thân bố trí muốn xóa bỏ cần phải thử nhiều lần khí linh thánh điện vội vàng lắc đầu nói doanh đại sư không cần phải khách khí ngài chỉ cần thử là được là bản thể khí linh thánh điện bị phong ấn đương nhiên nó biết những phong ấn đó có uy năng lớn như thế nào doanh thừa phong chẳng qua là một đại sư đúc luyện cấp vương như nó mà thôi nếu hắn có thể dễ dàng giải trừ phong ấn này đó mới là việc không thể tin nổi doanh thừa phong gật đầu một cái hai mắt khép hở bắt đầu trao đổi với trí linh ở nơi sâu trong h ạ c h tâm bọn họ trao đổi thông qua ý niệm tinh thần trong nháy mắt có thể truyền lại vô số tin tức cho nên chỉ trong một lát doanh thừa phong đã nắm rõ tình hình trước mắt mặc dù trải qua năm ngày đêm tính toán vẫn chưa hoàn toàn phân tích thấu triệt những ảo diệu trong phong ấn của thần linh muốn giải trừ nó cần phải tiếp tục tìm hiểu và thử nghiệm cũng may là k h í linh thánh điện ra dày thì thô sức mạnh sinh mạng vô cùng dũng mãnh hơn nữa đã từng chứng kiến thuật thần thông và khả năng hóa hư thành thật của doanh thừa phong nó vô cùng tin tưởng doanh thừa phong bất kể hắn loay hoay như thế nào nó cũng tiến hành phối hợp phong ấn của thần linh giống như không có trình tự và quan hệ nhưng lại ẩn chứa mật mã quy luật khiến người khác không biết đối với những người không hiểu thuật thần thông mật mã này giống như chuyện nghìn lẻ một đêm không thể giải thích vì sao nhưng đối với cường giả hơi thông thuộc thuật thần thông như doanh thừa phong mặc dù tổ mật mã này phức tạp và hay thay đổi nhưng vẫn có thể hiểu được một chút gì đó ít nhất phần cơ bản nhất có thể hiểu và lĩnh mộ được vì thế trí linh tham khảo kỹ xảo thi triển thuật thần thông bắt đầu thăm dò từng chút một năm ngày trước chỉ là mô phỏng phá giải phong ấn của thần linh nhưng bất kể nó mô phỏng giống như thế nào vẫn còn khoảng cách rất lớn đối với phá giải phong ấn thật sự mà lúc này chân minh linh do năng lượng thuần túy ngưng tụ thành tiến hành sửa chữa từng chút một trên mặt hạch tâm mỗi một lần di động là một lần trí linh tích lũy kinh nghiệm thêm một phần số liệu vào trong kho dữ liệu của trí linh giúp nó ngày càng hiểu rõ sức mạnh của thần linh cùng với đó biện pháp phá giải càng ngày càng nhiều và ngày càng tiếp cận hạch tâm thật sự đúng bóng sáng hình người của khí linh thánh điện lại nổ tung một lần nữa sau một lát nó lại ngưng tụ lại tuy nhiên lúc này trên mặt nó chẳng những không hề bất mãn ngược lại vui mừng như điên bởi vì nó phát hiện mặc dù bóng sáng hình người do sức mạnh bản thân ngưng tụ bị nổ tung không ít lần nhưng khoảng cách thời gian càng ngày càng dài điều này chỉ có thể chứng minh một việc đó là đại sư lúc luyện trẻ tuổi trước mặt nó đang dần dần nắm giữ ảo diệu của thần thông thậm chí nó còn có cảm giác bất cứ lúc nào doanh đại sư cũng có thể đột phá cửa ải cuối cùng hủy diệt hoàn toàn phong ấn đã vây khốn nó vô số năm mười ngày không ngờ lần này đã trải qua mười ngày đang ở ngày thứ mười đột nhiên đôi mắt của doanh thừa phong sáng lên hắn gầm nhẹ một tiếng lập tức c h â m minh linh liền run dày vài cái một điểm vỡ trên hạch tâm khí linh thánh điện trợn quán thông dưới sức mạnh cường đại xuyên thấu thế là sức mạnh mênh g ô n g giữa hai bên bắt đầu qua lại không gì ngăn cản toàn bộ hạch tâm liền phóng thích ánh sáng rực rỡ chiếu rọi gian phòng ưu ám chương 931, t h ấ p t h ỏ g phía ngoài cung điện hơn mười người rảnh rỗi đứng ở nơi này nhưng nếu có người cho rằng sức mạnh phòng vệ của bọn họ yếu kém thì chắc chắn là sai hoàn toàn từ nửa tháng trước sau khi ái lệ ti điện hạ dẫn doanh đại sư vào trong thánh điện bà liền hạ lệnh phong tỏa và kiểm soát toàn bộ thạnh điện trong thời gian này bất cứ kẻ nào cũng không được ra vào cho dù là kỵ sĩ đại công tức đã đi theo ái lệ ti điện hạ mấy chục năm cũng phải ngoan ngoan ở trong thánh điện mà không được tự ý rời khỏi toàn bộ hành cung ái lệ ti đều tràn ngập khí tức khủng bố khiến người ta khiếp sợ trong một góc của hòn non bộ hai ga kỵ sĩ trưởng ngồi đối diện nhau sắc mặt bọn họ vô cùng căng thẳng đôi mắt giống như mắt chim ứng cảnh giác và thận trọng đánh giá tất cả mọi người người có tu vi kém nhất trong số hơn mười người bọn họ cũng là kỵ sĩ trưởng cảnh giới đỉnh cao tức vị thậm chí người mạnh nhất là một cường giả cấp vương trong truyền thuyết tuy nhiên điểm giống nhau duy nhất của những người này chính là lòng trung thành tuyệt đối đối với ái lệ ti điện hạ ở hành cung ái lệ ti nhiều năm như vậy bọn họ đã xem hành cung này như là nhà của mình và ái lệ ti điện hạ chính là nhân vật có uy quyền giá trưởng cho nên sau khi ái lệ ti điện hạ hạ lệnh Các cường cung oán hàng đầu trong hành cung không oán không dận giả đầu bên ả phải o áo loạn vệ và lệ điện ở chỗ、này. Chỉ có chỉ lúc tháng trôi qua, nơi này không hề phát sinh dị biến. Nếu không phải bọn họ kính hạ, này. nửa nơi này biến. Nếu bọn trọng ngưỡng này ổn áo làm điều, đã đã trôi ái ti rồi. qua, dị b mộ cạnh bùn hoa một thanh niên có thân hình hơi gầy thấp giọng hỏi đồ lao vì sao đột nhiên điện hạ hạ lệnh phong tỏa cung điện bên cạnh gã là một lao già dâu tóc bạc trắng vị lao nhân này mặt mày hường hào sống nuôi rất cao thẳng đứng như một ngọn núi ông ta h ừ nhẹ một tiếng đảo mắt một vòng thấp giọng nói ngươi cứ thực hiện theo mệnh lệnh của điện hạ là được hà tất phải quan tâm nhiều như thế đại công tước trẻ tuổi cười ha hả nói đồ lao ngài có kiến thức rộng rãi nói đi mà ta cũng chỉ tò mò mà thôi bọn họ nói chuyện rất nhỏ gần như không ảnh hưởng đến những người khác đồ lao do dự một lát nói được rồi ta cho ngươi biết gần một trăm n ă m trước điện hạ cũng từng hạ lệnh y như vậy ông ta thận trọng nhìn bốn phía khi thấy không ai chú ý bọn họ mới tiếp tục nói nếu ta đoán không lầm hẳn là doanh đại sư đ ú c luyện bảo vật gì đó cho điện hạ đại công tức trẻ tuổi n g ầ n ra liền t ì n h ngộ nói là dị bảo thánh điện sao mỗi một tòa thánh điện đều có khí linh tồn tại cứ cách một trăm năm nhất định phải có đại sư đ ú c luyện gia tăng linh lực cho chúng nếu không sức mạnh của bọn nó sẽ không ngừng suy nhược nhưng bí mật này không truyền ra ngoài ngoại trừ những người đứng đầu các điện và đại sư đ ú c luyện gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện những người còn lại không biết nguyên nhân thật sự của việc này bọn họ chỉ biết ở bên trong thánh điện có một bảo vật chấn giữ cung điện bảo vật này cần đại sư đ ú c luyện không ngừng mài luyện như vậy mới có thể bảo đảm bảo vật này luôn luôn ở trạng thái tốt nhất đồ lao c h ầ m rãi gật đầu nói đúng vậy cũng chỉ có đại sư đ ú c luyện khi mài luyện bảo vật này điện hạ mới khẩn trương như vậy chỉ có điều khi thấy đồ lao muốn nói lại thôi đại công tức trẻ tuổi không nhịn được gã thấp giọng thuốc giục nói đồ lao còn có chuyện gì ngài mau nói đi đồ lao cười khổ một tiếng nói lão phu nhớ mang máng mấy chục năm trước lần đó là đại sư nặc y n h ị ra tay ông ta chỉ mất ba ngày là thực hiện xong ba ngày sắc mặt đại công tước trẻ tuổi k h ẽ đổi nói nhưng doanh đại sư đi vào đã nửa tháng rồi đồ lao chậm rãi gật đầu ông ta không hiểu nói cho nên lão phu cũng không rõ h à i doanh đại sư nổi tiếng như vậy cho dù không bằng đại sư nặc y n h ị cũng lúc lệch cũng không kém quá nhiều. Nhưng lúc này, ngày và nửa tháng, trên lệnh thời gian năm lần, gấp sẽ kém thời quá l và ba ừ đột nhiên một tiếng hử lạnh chuyển vào thai hai người bọn họ hai người dùng mình quay đầu nhìn lại bất giác sắc mặt đại biến chẳng biết từ lúc nào ái lệ ti điện hạ đã hiện ra sau l ư n g bọn họ bãi kiến điện hạ hai kỵ sĩ đại công tức t h ầ m kêu khổ trong lòng lập tức thi lễ b à i kiến sắc mặt kỵ sĩ trẻ tuổi vừa mới thăng tiến đại công tức không lâu tái nhận hiển nhiên là rất sợ hãi thật ra nếu để cho gã tiến vào chiến trường chiến đấu với kẻ thù cho dù gặp phải kẻ địch cường đại hơn nữa gã cũng không hề sợ hãi nhưng tình hình lúc này rất khác việc mà bọn họ thảo luận lén lút liên quan đến bí mật lớn nhất của thánh điện hơn nữa còn bị ái lệ ti điện hạ bắt gặp tất nhiên là khiến gã thấp thỏm không yên ngược lại sắc mặt đồ lao khá bình tĩnh ông ta đã đi theo ái lệ ti điện hạ mấy trăm năm tất nhiên biết tấm lòng điện hạ tuy bọn họ sai nhưng điện hạ sẽ không nghiêm trị chỉ, chỉ vì chút chuyện nhỏ này quả nhiên mặc dù sắc mặt ái lệ ti điện hạ rất khó coi nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh nói các ngươi làm tốt chức trách của mình không cần nói linh tinh sau lưng vâng điện hạ hai ga kỵ sĩ đại công tức như được đại xá vội vàng khấu t ạ n nhìn thấy ái lệ ti điện hạ rời đi b ọ ngàn họ mới liếc mắt nhìn nhau cười khổ, h mới mắt liếc cười n n không thảo chuyện luận n dám tiếp tục y Ái lệ ti i lệ ệ đ hạ rời đi, nhưng trong lòng bà cũng không tĩnh như bề ngoài. Chỉ có bà mới biết, mời đại sư doanh thừa phong tới đây, là để hắn gia tăng linh lực cho khí linh thánh đại trầm trong biết, tới tăng rãi rời điểm mới mời đi, giống ngoài. gia điện. đây, để lòng cũng Ngàn sư là lực bà bề bà có vạn năm trở lại đây tất cả khí linh thánh điện đều như vậy địa vị đặc biệt của đại sư đúc luyện ở trong thánh giáo chủ yếu là vì vậy mà có ngày xưa khi đại sư nặc y nhi gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện bà chờ ở bên ngoài gần ba ngày mà theo bà biết qua nhiều thế hệ tới nay gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện bất kể là thành công cũng tốt thất bại cũng đành chịu nhiều nhất cũng không mất quá năm ngày khí linh thánh điện à nó cường đại đến mức nào đại sư đ ú c luyện bình thường đối với chúng chỉ nhỏ bé giống như con kiến mà thôi trừ phi là nhân vật tuyệt đỉnh như đại sư nặc ý nhĩ thời gian để đại sư đ ú c luyện thông thường gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện rất khó vượt qua hai ngày bởi vì khảng cách thực lực quá lớn quyết tâm không thể thay đổi doanh thừa phong tiến vào thánh điện ba ngày đầu ái lệ ti điện hạ vô cùng vui mừng bởi vì thời gian doanh đại sư đợi ở bên trong đã bằng đại sư nặc y nhĩ chỉ cần nghĩ đến tuổi tác của doanh đại sư lại thêm thực lực của hắn không kém đại sư nặc y nhĩ cũng đủ để khiến ái lệ ti điện hạ mặt mày hớn hở rồi ngày thứ tư ngày thứ năm ái lệ ti điện hạ vui mừng bất ngờ bà không thể ngờ năng lực đúc luyện của doanh đại sư lại vượt qua đại sư nặc y nhĩ thậm chí còn có thể sánh vai với các vị đại sư nổi tiếng nhất trong thanh giáo thời gian ở trước mặt khí linh thánh điện càng lâu chứng tỏ tay nghề đại sư càng cao cũng có nghĩa khí linh thánh điện càng vừa lòng đại sư này cho nên trong năm ngày đầu ái lệ ty điện hạ mở cờ trong bụng vô cùng vui mừng nhưng thời gian dần trôi qua đến ngày thứ sáu doanh t h ừ a phong vẫn chưa đi ra bà không kiềm chế được mà lo lắng bởi vì thời gian đã phá vỡ kỷ lục thời gian lưu lại dài nhất trong nhiều thế hệ đại sư lúc luyện đến lúc này mặc dù ái lệ ty điện hạ rất sốt ruột nhưng vẫn phải miễn cưỡng đ i ể m tĩnh bởi vì bà đã tận mắt nhìn thấy thái độ của khí linh thánh điện khi đại sư doanh thửa phong lấy ra trường kiếm hàn băng đại sư lúc luyện có thể rèn được bán thần khí hẳn là có biện pháp đặc biệt có lẽ vì vậy cho nên mới giúp doanh đại sư có thể lưu lại lâu như thế tuy nhiên cho đến hôm nay cho dù là ái lệ ti điện hạ cũng không thể tiếp tục kiên nhẫn nửa tháng suốt nửa tháng đã vượt ra khỏi cực hạn bà có thể chịu đ ư ợ c cho nên bà quyết định nếu hôm nay không có động tinh gì bà sẽ liều lĩnh phá cửa tiến vào Còn việc lỗ mãng như thế sẽ có hậu quả đáng sợ như thế nào b à đã không suy nghĩ nữa rồi rất nhanh ái lệ ti điện hạ tiến vào căn phòng được rất nhiều cường giả vây quanh trên mặt bà rất kiên định từ từ d ơ bàn tay trắng non như ngọc lên cao nhẹ nhàng đặt lên trên cửa chính chân khí trong cơ thể bà điền cuồng lưu chuyển sức mạnh cường đại tập trung trong lòng bàn tay chỉ cần luồng sức mạnh này bạo phát cho dù cửa chính này có chắc gấp đôi cũng sẽ bị nổ tan cảnh có điều khi khí thế trên người bà tích tụ tới cực điểm ngay lúc sắp bùng nổ bàn tay của bà lại hơi bung lỏng cờ cờ ý tờ tt cửa lớn đóng chặt suốt mười lăm ngày từ từ mở ra sắc mặt ái lệ ti điện hạ đỏ bừng bà đã vận chuyển chân khí tới đỉnh cao đang muốn phá hủy cửa chính thì cánh cửa t r ợ t mở ra sự việc xảy ra bất thình lình như vậy nếu là người bình thường sẽ không thể thu lại luồng sức mạnh khổng lồ sắc bạo phát nhưng dù sao ái lệ ti điện hạ cũng là cường giả đỉnh cao cấp vương ngay khi chân khí mãnh liệt sắp bắn ra khỏi lòng bàn tay lại bị bà thu trở về một luồng chân khí vọt ngược lại chấn động khiến khí huyết bà cuồn cuộn mắt toé ngàn sao thất khiếu nóng lên gần như sẽ chảy máu nhưng mà lúc này bà không hề để ý đến sự khó chịu trong cơ thể mà trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa chính đại sư doanh thừa phong vui vẻ bước ra khỏi phòng hắn ngẩng đầu nhìn ái lệ ti điện hạ hơi kinh ngạc nói ái lệ ti điện hạ người vẫn bảo vệ chỗ này sao thật cực khổ cho người đột nhiên như thể phát hiện điều gì hắn nghiêng đầu quan sát một chút thận trọng nói điện hạ có phải người mệt mỏi quá không mặt mũi sao lại đỏ bừng như vậy chương chín trăm ba mươi hai tin tức tốt đẹp cơ thịt trên mặt ái lệ ti điện hạ co quắp vài cái n g t máu tươi trong miệng bà suýt chút nữa phun ra ngoài nhìn doanh thừa phong bằng ánh mắt thú h ò án ái lệ ti điện hạ chậm d ã i nói doanh đại sư ngài có biết đã ở bên trong đó bao lâu rồi không doanh thừa phong hơi g i ậ t mình thật sự khi nhìn thấy hạch tâm của khí linh thánh điện toàn bộ tinh thần của hắn và trí linh đều bị bảo vật do thần linh tự tay sáng tạo hấp dẫn hắn nhớ mang máng lúc đầu khi trí linh mô phỏng tính toán mất năm ngày còn sau khi ra tay ngay cả hắn cũng quên mất thời gian ngại ngùng cười doanh t h ừ a phong giả bộ hồ đồ nói ái lệ ti điện hạ chẳng lẽ đã mấy ngày ái lệ ti điện hạ hít sâu một hơi vất vả đệ nén chân khí mãnh liệt và cảm xúc bản thân đâu chỉ có mấy ngày ngài đã ở cùng khí linh thánh điện nửa tháng rồi nửa tháng hai hàng lông mày doanh thừa phong khẽ nhung lên tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng đáp án này khiến hắn phải giật mình kinh hãi hắn liên thủ với trí linh tiêu hao toàn bộ tinh lực rốt cục phá giải phong ấn của thần linh ở nơi quan trọng trong hạch tâm khí linh thánh điện hắn cảm giác quá trình này diễn ra rất nhanh tưởng như trong nháy mắt đã hoàn thành chỉ có điều thời gian nháy mắt đã hơn mười ngày nhìn thấy vẻ hoảng hốt trong đôi mắt doanh thừa phong ái lệ ti điện hạ biết vị đại sư đúc luyện trẻ tuổi này thật sự không để ý đến thời gian như vậy cũng tức là nói trong khoảng thời gian này doanh đại sư vẫn luôn gia tăng linh lực cho khí linh thánh điện